Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 71 cái này phía sau nhất định có mục đích không thể cho người biết đây là một đêm Nguyệt Hắc Phong Cao. Tể tướng Lý Đồng Thần. kiêu quả Đại tướng Quân Võ Nguyên hanh, Phi Hùng Quân Tổng soái Nam Thần Võ. Còn có Bắc Nhung Đại Đô hộ Trương tắc Bí mật tụ tập ở nơi này. Mà trước đây không lâu bọn họ vừa mới từ Kim Loan Điện rời đi. Thân làm đại càn bốn vị trọng thần. Bốn vị đại lão này kỳ thật bình thường đều không có cái gì công vụ bên ngoài tư nhân liên hệ Dù sao bọn họ thân phận địa vị đặc thù, Nếu là tư nhân quan hệ quá tốt Dễ dàng dẫn phát rất nhiều vấn đề phiền toái Bị không ít người xem là ở kết bè kết cánh Đương nhiên Đại Càn Thánh Thượng cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này Nhưng có lúc Phía trên không thèm để ý Người phía dưới lại mời phần để ý Mà những người này lanh tranh hành vi Không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát phiền toái không nhỏ Nhiều khi một chút chấn kinh thế giới đại sự Cũng không phải là bị đại nhân vật gây nên Ngược lại có khả năng chỉ là một một tiểu nhân vật nguyên nhân Bởi vậy vì tránh hiểm nghi Mọi người bình thường đều sẽ không chạm mặt Nhưng là bây giờ không đồng dạng Thế cuộc rất nghiêm trọng Xem như lần này tổ hội người đề xuất Tể tướng Lý Đồng Thần thần sắc nghiêm túc Đem một phần thật dày hồ sơ đặt ở trên mặt bàn Gần từng chữ nói ra Đây là có liên quan thuần xương cung những năm gần đây tin tức Còn có lục phiến môn thu thập Có quan hệ vị kia vạn thọ cung chủ kinh lịch cùng biến hóa Ta liền nói thẳng kết luận Người này có vấn đề Lý Đồng Thần chắc chắn nói Thần sắc chưa từng có nghiêm túc Cả người đều tràn đầy ngưng trọng không khí. Trần Khuyên địch người này. Chính là Thái Hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ Nghĩa Tử. Mặc dù coi như là một thiên tài. Nhưng là thẳng đến mấy năm trước kia. Cũng không có triển lộ ra cỡ nào thiên phú kinh người cùng thực lực. Nhưng ngay tại mấy năm trước. Hắn lại một nhất Minh Kinh Nhân. hoàn không xuất thế. Lấy làm cho tất cả mọi người đều dung động thanh thế xuất hiện ở giang hồ bên trong. Danh tiếng nhất thời có một không hay Ngắn ngủi mấy năm liền từ một cái tiên thiên cảnh võ giả Trở thành bây giờ hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cao thủ Hắn thực lực tu vi Tin tưởng ở đây các vị cũng nhìn ra được Võ Nguyên Hanh, Nam Thần Võ, Trương Tắc nghe vậy đều là trầm mặt lại Hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Cảnh giới này kỳ thật cũng không có tinh tế phân chia mà ra đến Mà chỉ là đơn thuần một loại xưng hào Dùng để hình dung loại kia đạt đến hỏa luyện kim đan chiến lực cực hạn cường giả Mà nếu như cụ thể miêu tả hắn thực lực Đại khái chính là nắm giữ thượng phẩm đạo binh đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả Thượng phẩm đạo binh là cái thứ tốt a, 10 vạn dặm võ giả cầm nó liền có thể cùng 30 vạn dặm võ giả cứng đối cứng Thậm chí còn có thể hơi chiếm thượng phong Mà nếu là 30 vạn dặm võ giả cầm nó, phát huy ra được thực lực. Ở trong hỏa luyện kim đan cơ hồ có thể nói là tìm không thấy đối thủ. Nhưng loại tầng thứ này cường giả rất ít. Thật muốn tính được cơ hồ cùng kích toái mệnh tinh trí cường giả không sai biệt lắm. Bày ở ngoài sáng tổng tổng cũng liền năm cái. Bắc nhung a sử na lam xem như một cái. Hắn một thân tu vi danh xưng hỏa luyện kim đan mạnh nhất. Đánh trương tắc chỉ có thể dựa vào bất phá thiên quan mới có thể chống lại. Đại càn mà nói. Dĩ nhiên chính là kiêu quả đại tướng quân Võ Nguyên Hanh. Dựa vào đại càn hoàng thất tuyệt học. Võ Nguyên Hanh vốn là đại đạo huyền quang 30 vạn giảm bên trong nhân tài kiệt xuất, Mà kiêu quả cấm vệ quân gia chỉ cũng đầy đủ triệt tiêu một kiện thượng phẩm đảo binh. Hai hai tăng theo cấp số nhân. Võ Nguyên Hanh thực lực tự nhiên không cần phải nói. Còn dư lại chính là đạo Phật Ma Tam Mạch thằng danh con. Vì sao gọi bọn hắn thằng danh con đây bởi vì đám người này không giảng đạo lý. Thật muốn bàn về tu Vi. Đạo Phật Ma Tam Mạch cường giả kỳ thật so A Sử Na Lam còn có võ nguyên hành đều kém không ít. Nhưng là thay vào đó ba nhà nội tình tốt. Có cực phẩm đạo binh. Quả thực là đem phần kia trinh lệch cho bù đắp rơi. Nhưng là bây giờ... Cái kia Trần Khuyên địch hẳn là cũng có thể tính một cái. Võ Nguyên Hanh có chút khó chịu, nhưng vẫn là thừa nhận Trần Khuyên địch thực lực. Trên thực tế hắn không thừa nhận cũng không được. Có được hai hiện thượng phẩm đạo binh. Còn có Đại Thuần Dương Công loại này gian lận võ học. Hơn nữa bản thân Kim Cương bất hoại thân cùng Tu Vi nội tình. Trần Khuyên địch thực lực liền xem như Võ Nguyên Hanh. Cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng. Nhiều nhất duy trì cách không thắng không bại kết quả Còn phải cẩn thận đừng lật thuyền trong mương đây chính là vấn đề lý đồng thần lớn tiếng nói Đã từng không có tiếng tâm gì Lại ở trong một đêm thoát thai hoán cốt Thậm chí nhất phi trùng thiên Loại này thí dụ các vị chẳng lẽ liền không quen tai sao ngươi là nói Nam thần võ cùng trương tắc thần sắc lập tức đại biến Ngay cả võ nguyên hành đều là nhích nhích miệng có chút khó khăn mở miệng nói thánh thượng Lý đồng thần trừng mắt nhìn Ta nói đến dĩ nhiên không phải thánh thượng thánh thượng năm đó mặc dù cũng lợi hại Nhưng cũng không có Trần Khuyên Địch khuyết đại như vậy Vẫn còn ở lẽ thường bên trong Nhưng Trần Khuyên Địch Quả thực giống như là có một cái cao nhân ở sau lưng của hắn không ngừng ủng hộ hắn đồng giảng Tốc độ quá bất hợp lý Nói đến đây, võ nguyên hành tựa hồ có chút kịp phản ứng. Đoạt xá không sai lý đồng thần vỗ bản. Ta hoài nghi cách này Trần Khuyên Địch bị người đoạt xá không thể nào nam thần võ những mày. Thái Hoa Tiên Nhân Tu Vi chúng ta đều biết. Nếu là Trần Khuyên Địch thực bị đoạt xá, hắn không thể lại không phát hiện được. Cho nên lý đồng thần giang tay ra Thái Hoa Tiên Nhân hiện tại ở đâu rồi vừa dứt lời. Ba người khác lập tức sắc mặt đại biến. Chương tắc dừng một chút. Vẫn lắc đầu một cái. Đoạt xá loại chuyện này nghe vào chỗ tốt vô tận. Nhưng trên thực tế lại là tai họa ngầm rất nhiều. Chỉ là nhục thân cùng nguyên thần không xứng đôi cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người từ bỏ. Như Trần Khuyên địch thực bị đoạt xá. Không có khả năng tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Lý đồng thần dừng một chút. Chợt chậm rãi mở miệng nói. Mọi người đều biết. Ta xuất thân các hạ học cung. Mà ta ly khai các hạ học cung không hề chỉ là lý niệm vấn đề. Mà là ta hoài nghi các hạ học cung đã từng bị một cái thế lực thần bí ăn mòn qua. Thậm chí xính đến đời trước đại tế tiểu. Có ý tứ gì đây là ta đang điều tra các hạ học cung lịch sử về sau. Qua suy luận cuối cùng phân tích được kết quả. Các hạ học cung đời trước đại tế tiểu rất có thể bị người đoạt xá qua mà lúc kia cũng là giống như bây giờ thuần dương cung một dạng. Cuối cùng đã dẫn phát các hạ học cung một trận đại loạn. Nói cách khác, Thái Hoa tiên nhân mất tích khả năng không phải ngẫu nhiên trần khuyên định nếu là thật bị người đoạt xá. Vậy hắn phía sau nhất định có cái không nhỏ tổ chức. mà căn cứ ta ở các hạ học cung lấy được tin tức cái tổ chức này rất có thể là từng tại thời kỳ thượng cổ liền xuất hiện qua thiên ngoại tà thần cho nên ta có lý do hoài nghi trần khuyên địch phía sau có một cái khổng lồ tà thần tổ chức nghe đến đây võ nguyên Hành nhíu nhíu mày vậy ngươi còn đáp ứng để cho hắn gia nhập triều đình không không không lý đồng thần phát tay áo ta đây là hư dĩ vi xà tìm hiểu nguồn gốc mặt ngoài ủng hộ thuần dương cung trên thực tế thì là trong bóng tối dò xét tà thần tổ chức ta dùng vạn năng thuyết âm mưu một suy luận liền biết cái này thần bí tà thần tổ chức phía sau nhất định là có mục đích không thể cho người biết hắt gì lúc này ở phía xa thiên ngoại tà thần a nhĩ pháp bỗng nhiên hắt hơi một cái chẳng lẽ có tà thần ở sau lưng mắng ta vuốt vuốt cái mũi a nhĩ pháp hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói tính Việc cấp bách vẫn là đi tìm Trần khuyên Địch. Hảo hảo lôi kéo hắn. Để cho hắn làm việc cho ta ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 72 Thuần Dương Cung nghi thức hoan nghênh Thuần Dương Thái Hoa Sơn. Ở ai cũng không biết địa phương. Đang tiến hành một trận quan hệ đến Thuần Dương Cung tương lai rằng co. Phượng Tiên Tỷ trở về thật đúng là nhanh đây. Bái hỏa giáo bây giờ tiến vào chiếm giữ Tây Cương đảo còn không đến bao lâu. phượng tiên tỷ thân làm bái hỏa giáo thánh nữ phải có rất nhiều chuyện muốn làm a ha ha ha tiêm tiêm sư mỗi ngươi quá lo lắng thân làm bái hỏa giáo thánh nữ nhiệm vụ thiết yếu của ta là nhanh mạnh lên mà không phải tham dự bái hỏa giáo thế tục giáo vụ ngươi nhìn tu vi của ta bây giờ cũng chính là sinh tử quan võ đạo công sư hỏa luyện kim đan gần ở chỉ ấy ra ra Không có ý tứ a tiêm tiêm sư mũi, ta quên ngươi ngay cả sinh tử quan đều không khám phá. Nhất định là một chút tạp thất tạp bát sự tình để sư mũi ngươi phân tâm a Không có việc gì. Trở về hảo hảo bế quan tu luyện. Không cần để ý chuyện ngoại giới. Tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Mà lại nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể thu đến sư tỷ ta kết hôn thiếp mới đây. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Phượng tiên tỷ ngươi nói đùa ha ha ha. Trần tiêm tiêm mặc dù vẫn như cũ nỗ lực suy trì lấy sán lãn nụ cười hòa ái. Nhưng nhìn xem doanh phượng tiên ánh mắt đã hoàn toàn là một bộ nhìn giai cấp địch nhân. Mà đang ở doanh phượng tiên cùng trần tiêm tiêm tranh phong tương đối đồng thời. Dương trùng cùng lạc tương tư thì là đứng ở một bên. Dương trùng nắm vuốt góc áo. Vẻ mặt bất mãn nhìn xem doanh phượng tiên cùng trần tiêm tiêm Có lòng muốn gia nhập cạnh tranh bên trong Kết quả nhưng lại tìm không ra lý do gì đến Rõ ràng tất cả mọi người cùng sư huyên gặp mặt qua Kết quả trừ mình ra Người khác giống như đều ở sư huyên trên người tìm được chỗ đột phá Tương tư tỷ ta chỉ có ngươi đối mặt xương trùng tìm kiếm đồng bạn ánh mắt Lạc tương tư nhỏ không thể thấy rời đi ánh mắt Giáp A Dương trùng phát ra đúng với danh thê lương tiếng kêu. Tương tư tỷ nói đến trước đó tương tư tỷ ở Nam Man thời điểm cũng cùng sư huyên một chỗ qua A lúc kia hẳn không có phát sinh chuyện gì A. Tương tư tỷ mà nói. Không thể nào cùng phượng tiên tỷ còn có trần tiêm tiêm tên kia một dạng. Làm ra trộm đi loại này không có chút nào danh giới cuối cùng vô sỉ hành vi A. Làm sao lại thế là tương tư thanh âm không tự chủ được kéo cao hơn 8 độ. Tin tưởng ta, ta đối sư huyên một chút hứng thú đều không có. Ở Nam Man thời điểm chỉ là cùng sư huyên tiến hành đơn giản một chút giao lưu. Bái này ban tặng ta đối sư huyên nhiều một chút xíu an hiểu. Tuyệt đối không có bất luận cái gì nghĩ. Thực lén trốn đi à, tương tư tỷ dương trùng bén nhảy nhìn thấu cái này sau lưng chân thực. Thập cái gì? Ta không biết. Ngô ác từ đủ loại trên ý nghĩa mà nói. Cách này mật thất đạo lý tình huống là tuyệt đối không thể bị ngoại nhân phát hiện. Mà xem như giữa sân duy nhất bên ngoài người cửa ảnh bất đắc dĩ thở dài. Kết quả cách này không thở dài còn tốt. Một thở dài. Trong nháy mắt tất cả mọi người liền cùng trước đó thương lượng xong một dạng. Như thiểm điện quay đầu. Không hẹn mà cùng nhìn về phía vượt ảnh. À Nói đến còn có một vị xa lạ tỷ mũi đây. vì đại tỷ tỷ này ngươi tên là gì a ta cũng rất tò mò đây trần tiêm tiêm doanh phượng tiên dương trùng lạc tương tư trước sau sông tới lập tức liền đem phượng ảnh vây ở trung tâm phượng ảnh nhỏ yếu bất lực cách kia mọi người không nên hiểu lầm ta và trần đại nhân hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào trước đó chẳng qua là kế tạm thời mà thôi nghe xong ruột ảnh vô lực giải thích ở đây tứ nữ toàn bộ nhích miệng lộ ra nụ cười khinh thường ngây thơ ngươi nghĩ rằng chúng ta thuần dương cung tứ kiệt sẽ tin tưởng chuyện ma ruột của ngươi sao thực ruột ảnh vội vàng phất phất tay trong mắt vùng ụp ụp nhất chuyển lập tức kế thượng tâm đầu chuyện cho tới bây giờ ta cũng không tốt giấu riêng các vị nữa trên thực tế Ta là Hoàng Thành Tư mật thám phía trước hành vi nhưng thật ra là ta và Trần Đại Nhân ở xác minh ám hiểu Mục đích là vì truyền đạt mật báo. Mật báo A. Tứ nữ lông mày nhớn lên sử dụng hết toàn bộ ánh mắt không tín nhiệm nhìn xem dự ảnh. Thân làm Hoàng Thành Tư trên thực tế trường khống. Vượt ảnh mặt không đổi sắc tim không đập nhìn xem tứ nữ. Mặc dù tu vi khí thế trên đều bị hoàn mỹ áp chế. Nhưng lại vẫn như cú bình tĩnh tự nhiên. Như vậy vấn đề đến. Là cái gì mật báo xin lỗi. Phượng ảnh cười cười thông minh như hắn tự nhiên sớm liền nghĩ đến đối phó loại này nghi vấn biện pháp. Đây là cơ mật. Ta cần chờ Trần Đại Nhân trở về sau lại đơn độc hướng hắn báo cáo. À! Đây là ta lệ thuộc hoàng thành tư lệnh bài. Hy vọng bốn vị Đại Nhân ngàn vạn không nên hiểu lầm. ầm âm ngay tại bầu không khí dần dần đọng lại đồng thời Mật thất bên ngoài Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bao trùm thái hoa sơn Mà một đảo tiếp lấy một đảo Cấp tốc hấp dẫn tất cả mọi người chú ý Chuyện gì xảy ra có người xâm lấn là không gian truyền tống thái hoa sơn bên ngoài Không gian đường hầm chầm rãi đóng lại Trần Khuyên Địch mang theo vẫn như cũ ở vào hôn mê long ngạo thiên đi ra Mà ở phía sau hắn thì là bốn đạo dùng cương khí che đẩy dáng ngoài thân ảnh. Mấy vị đại nhân. Nơi này chính là Thái Hoa Sơn. Chúng ta thuần dương cung xem như trung nguyên đại địa mười đại long đầu xí nghiệp một trong. Một mực tuân theo nhân dân lợi ích cao hơn tất cả. Đại càn lợi ích cao hơn tất cả lý niệm. Bao năm qua đối đại càn tất cả chính sách đều là vô cùng ủng hộ. Tin tưởng ta. trần dương cung tất cả mọi người là rất hoan nghênh các ngươi trần khuyên địch thoại âm chưa rơi một đạo trung khí mười phần tiếng giống giận dữ liền từ thái hoa sơn bên trong truyền ra sau đó tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận bay lên bốn đạo sắc nhọn kiếm khí trực tiếp nhắm ngay trần khuyên địch sau lưng bốn bóng người dám đến ta thuần dương cung dương oai chẳng lẽ không biết ta long thiên tứ uy danh sao trần khuyên địch trầm mặc chỉ chốc lát sau Trần khuyên địch hướng về phía sau lưng bốn người mỉm cười. Mấy vị hiểu lầm. Đây chỉ là ta thuần dương cung một loại nghi thức hoan nghênh mà thôi. Tuyệt đối không có áp ý gì. Thái thượng trưởng lão. Mau đem kiếm trận thu hồi đi à. Mấy vị này đều là ta khách. Long thiên tứ. Đây là chuyện ra sao từ trước đến nay sẽ không mời ngoại nhân đến thuần dương cung trần khuyên địch thế mà chủ động mời che đẩy thân hình ra hỏa tiến vào thuần dương cung nhất là bốn vị này tu vi cũng không bình thường. Nếu là rút lui đại trận hộ sơn, có trời mới biết bọn họ có thể hay không ồn ào. Đến lúc đó lại giải quyết như thế nào con ngươi đảo một vòng. Long thiên tứ hướng về phía trần khuyên địch chính là một đạo nguyên thần truyền âm. Khuyên địch ạ. Ngươi nếu là bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái chúng ta hồn vốn hố bọn hắn trần khuyên địch Ta xem ngươi cái này lão thất phu là muốn hố chết Ta bớt nói nhảm bốn vị này đều là triều đình đại quan Có chuyện rất trọng yếu Cho nên mới che lấp thân hình Ngươi đừng quên chúng ta trước đó tiến công Phật môn kế hoạch Những cái này đều là đánh Long thiên tứ hai mắt sáng lên chỉ thấy vị này lão thất phu cấp tốc cúi đầu Sau đó chậm rãi nâng lên. Trên mặt đất là tràn đầy nụ cười. Này nha thực sự là lũ lụt hướng miếu long vương. Khuyên địch nói không sai. Đây là ta thuần dương cung nghinh đón khách quý phương thức. Nhìn lão phu ta dùng tiên thiên kiếm khí cho mọi người thả cách pháo hoa ấm ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 73 tể tướng đại nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa thuần dương vạn thọ cung. Lý đồng thần. Võ Nguyên Hanh. Trương Tắc Nam Thần Võ Ba người lúc này đã triệt hồi che lớp thân hình cương khí Trước đó che lớp thân hình chủ yếu là vì che giấu tin tức Dù sao đại càn bốn vị trọng thần đồng thời giá lâm thuần dương cung Tin tức nếu là truyền ra ngoài nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn Mặc dù tin tức này giấu riêng không được bao lâu Nhưng là đối phó Phật môn trước kia có thể giấu riêng bao lâu liền giấu riêng bao lâu Bao quát trước đó Long Thiên Tứ dẫn bảo tiên thiên kiếm khí Trừ bỏ thả pháo hoa hoan nghênh bốn vị đại lão bên ngoài Còn có xóa đi hư không xuyên qua dấu vết nhân tố ở bên trong Không sai Cái này tuyệt đối không phải Long Thiên Tứ làm loạn A mà giờ này khắc này Đại càn bốn vị đại lão đang dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn xem Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ Nhất là Lý Đồng Thần hắn thậm chí đã trong bóng tối đem nguyên thần chi lực thôi động đến cực hạn muốn ở nơi này thuần dương cung trung tâm quyền lực nhìn thấy dù là một chút xíu mình quen thuộc tà thần khí tức nhưng là rất đáng tiếc lý đồng thần trong lòng có chút kinh nghi hắn không phải tùy tiện hoài nghi trần khuyên địch trên thực tế hắn tự hỏi chính mình suy đoán chí ít có 80% khả năng chí ít trần khuyên địch trưởng thành kinh lịch Tuyệt đối là không bình thường. Kết hợp thuần dương cung biến hóa liền càng thêm khả nghi. Nhất định có vấn đề chỉ là ta còn không có phát hiện mà thôi lý đồng thần hít sâu một hơi. Ôm thả dây dài câu cá lớn kiên nhẫn chậm rãi mở miệng nói. Trần công Chủ. Nếu chúng ta đều tới. Liền thương lượng một chút có liên quan đến ngươi vấn đề chức vụ A. Chức vụ Long Thiên Tứ chừng mắt nhìn chức vụ gì trên thực tế. Thánh Thượng có lệnh. Để cho chúng ta phối hợp Trần Khuyên Địch. Từ thuần dương cung toàn quyền phụ trách đối tông phái cùng thế gia công việc. Long Thiên Tứ bỗng nhiên quay đầu. Dùng một bộ nhìn thượng đế biểu lộ nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Đậu xanh rau má. ngươi tiểu tử thúi này thế mà ở trong triều đình còn có thể trộn lẫn đến cái lớn như vậy. Chức vụ Long Thiên Tứ là biết rõ Hoàng Thành Tư. Nhưng đối với hắn mà nói. Hoàng Thành Tư mặc dù tên là đặc vụ cơ cấu. Nhưng trên thực tế ở đại càn thánh thượng một bên kia hẳn là không tính là cái gì. Còn xa còn lâu mới được xưng là tiến nhập trung tâm quyền lực. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Ai ra đại càn bốn vị trọng thần đều đến phụ tá ngươi. Còn toàn quyền phụ trách tông phái thế gia sự vật. Trong này dọc theo người ra ngoài lợi ích liên. Đã gọi là lớn vô cùng quyền lợi. Cái này khiến không biết Trần Khuyên Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng quan hệ Long Thiên Tứ cảm thấy gì thường khiếp sợ và ngoài ý muốn. Hơn nữa đổi một câu nói. Ui ui tiểu tử thúi đây chẳng phải thành triều đình chó săn sao Long Thiên Tứ truyền âm nói. Trước kia đảm nhiệm hoàng thành tư đơn giản cũng chỉ có Trần Khuyên Địch một người. Nhưng là bây giờ. Nếu là Trần Khuyên Địch thực chấp trưởng Đại Càn Thánh Thượng giao phó nhiệm vụ. Sau đó lại dẫn đại càn các trọng thần cùng đi tu di sơn đập phá quán công việc Chỉ sợ thuần dương cung đều sẽ bị thiên hạ võ đạo thánh địa xóa tên Biến thành người người kêu đánh triều đình chó săn Đây cũng không phải là chuyện đùa Long lão thất phu Trần khuyên địch mặt không đổi sắc Đồng giảng nguyên thần truyền âm nói Ngươi ngẫm lại xem Thiên hạ thập đại võ đạo thánh địa Tiên cung không quản sự không tính Thuần dương cung trận chiến thời điểm chúng ta đắc tội Phật môn cùng kiếm tung. Ở tuần châu đạo thời điểm đắc tội vô sinh đạo Trước đó minh giáo giáo chủ đối ta và ngạo thiên xuất thủ. Mặt môn không cần phải nói. Đắc là thủ truyền kiếp. Như vậy tính toán. Ca múa nhạc long thiên tứ lập tức hổ khu chấn động đã đắc tội năm cái không sai. Trần khuyên địch bình tĩnh gật gật đầu. Nói thật. Một số thời khắc không phải thuần dương cung nghĩ không đắc tội liền không đắc tội. Thuần dương cung chi chiến về sau. Phật môn cùng kiếm tông cửu oán liền triệt để bóc không đi qua. Vô sinh đạo cùng mặt môn cân nhắc đến tình huống lúc đó. Cũng không có khả năng nể tình. Minh giáo giáo chủ hoàn toàn chính là mình tìm tới cửa. Không, không sao chứ. Phật môn cùng kiếm tông tạm thời không nói. Vô sinh đạo bị đại càn trọng thương sau cũng là như thế Mặt môn quả thực có thể xưng thánh địa cách này Nếu là không có cái kia cơ quan thành Bọn họ cũng chính là một nhất lưu thế lực Cho nên trên thực tế có uy hiếp đơn giản liền ba cái thánh địa Ba quát Phật môn cùng minh giáo ngô ác đạo Phật ma ba nhà đắc tội hay Cái này còn chơi cái gì Long Thiên Tứ không hổ là Long Thiên Tứ ở nhận rõ hiện Thực về sau, lập tức đưa ra kết luận, không được, triều đình này đuổi chúng ta nhất định phải ôm chặt. Nói rất đúng Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ suốt cuộc đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó hai người đồng thời quay đầu, dùng một loại tha thiết ánh mắt nhìn về phía đại càn bốn vị đại lão. tây Lý Đồng Thần hít ngược một hơi khí lạnh. Trần Đại Nhân, không sai biệt lắm cũng nên nói chuyện chính sự rồi a À, đương nhiên nói chuyện chính sự trần khuyên địch cùng long thiên tứ trên mặt lập tức nặn ra nổ cười chúng ta thuần dương cung trên dưới đã đã đạt thành nhất trí muốn hợp lực đối phật môn phát động tiến công xem như chúng ta đầu nhập vào đại càn đầu danh trạng đương nhiên hành động như vậy sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng chúng ta thuần dương cung trên giang hồ danh dự cho nên nếu có thể chúng ta hy vọng Kiều đình cũng có thể cho chúng ta một chút xíu không có ý nghĩa ủng hộ. ăn lý đồng thần chừng mắt nhìn. các ngươi thật đúng là dự định đi tô di sơn đập phá quán a. không không không lý đồng thần ở trong lòng lập tức cảnh tỉnh mình. cái này phía sau nhất định có không thể cho người biết âm mưu thuần dương cung làm sao có thể ngoan ngoãn làm loại này đoạn tuyệt tại giang hồ sự tình dừng một chút. lý đồng thần dò xét tính nói. Quý Tông cần gì ủng hộ rất đơn giản Trần Khuyên địch vỗ tay phát ra tiếng Nếu muốn đối Phật môn xuất thủ Đánh ra đại càn thanh thế đến Vậy liền tuyệt đối không thể thua Nếu không chỉ sợ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại Mà thật bất hạnh là ở ta nghĩa phù không có ở đây hiện tại Thuần Dương cung thực lực đối Phật môn thật sự mà nói có chút không Xác thực như thế Lý đồng thần cẩn thận hồi đáp. đã như vậy chúng ta cần đại càn trợ giúp nếu như đại càn có thể phái ra một hai vị giống như là chư vị thực lực như vậy võ giả đến trợ giúp chúng ta. Tin tưởng đối phó Phật môn phần thắng liền sẽ tăng nhiều. Diệt đi Phật môn là không thể nào. Nhưng ít ra có thể cực lớn chèn ép tông phái phách lối khí diễm không phải sao. Trần Khuyên Địch lời nói thoạt nhìn lại rất có đạo lý. Nhưng không bình thường đây chính là thị giác bên trên vấn đề Đối trần khuyên địch mà nói Nhà mình đạo Phật ma tam mạch đắc tội hay Không ôm chặt đại càn chân to chỉ sợ sớm muộn phải lật xe Nhưng là ở lý đồng thần xem ra Thuần Dương Cung mặc dù cùng tông phái giới có xung đột Nhưng trên thực tế tông phái giới mỗi cái thế lực lẫn nhau không phải có xung đột sao giang hồ đơn giản chính là chuyện như thế Thật muốn đến phản càn thời điểm, Lý Đồng Thần những công phái này tuyệt đối sẽ uổng phí hiềm khích lúc trước. Liên hợp lại cùng nhau cho nên thuần dương cung đầu nhập vào hắn thấy rất không đáng tin. Nhưng bất kể như thế nào, nếu Trần Khuyên Địch đều nói như vậy, Lý Đồng Thần lần nữa mở miệng nói. Nếu Trần Tông chủ dự định tiến công Phật môn, vậy chọn ngày không bằng đụng ngày. Không bằng hiện tại lập tức động viên xuất phát như thế nào ta liền không tin ngươi thực sự sẽ đi tu di sơn nghĩ đến mình lời này vừa ra. Trần Khuyên Địch tất nhiên sẽ dùng càng nhiều lấy cớ để ngăn chặn nhóm người mình. Bản thân liền sẽ kế liền kế. Thừa cơ hảo hảo quan sát một chút thuần dương cung biến hóa. Nhưng là ai muốn đến? Tốt Trần Khuyên Địch đột nhiên vỗ tay một cái thanh âm trầm bổng du dương nói. Tể tướng đại nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa quan tâm ra quốc nghĩa bạc vân thiên đắc như vậy. Vậy ta trần khuyên địch liền liều mình bồi quân tử hiện tại liền xuất phát đi Phật môn lý đồng thần. Ấy ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 74 không yên tâm trần tiêm tiêm tu vi sơn. Gần nhất đàm không tâm tình có chút kém. Chuyện gì xảy ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra kỳ. Xem như kích toái mệnh tinh võ giả. Đàm không vốn hẳn nên đối tình trạng của mình có 100% khống chế lực Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này Hắn lại thường xuyên sẽ không có chút nào lý do xuất hiện tim đập rộn lên hô hấp dồn dập Còn có khí huyết dâng trào tình huống Cách này khiến đàm không cảm thấy mười phần không hiểu Thực muốn nói Chẳng lẽ đây chính là động tâm cảm giác phụ hụ đàm không lắc đầu Đem tạp niệm trong lòng vung ra não hải Một bên thấp giọng tụng niệm Phật hiểu Một một bên vận chuyển công pháp Dự định để cho mình một lần nữa chấn định lại Không sai Mình là Phật môn phương trưởng Không có gì phải sợ A-di-đà Phật Đại sư huyên Đại Hùng bảo điện cửa ra vào bỗng nhiên bị đẩy ra Đàm hoa bước nhanh đến Trên mặt còn mang theo vài phần lo lắng biểu lộ Lập tức để đàm không cả người đều khẩn trương lên Nhưng cùng lúc đó Hắn cũng trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra Tối thiểu hắn hiện tại hẳn là có thể biết rõ phát sinh cái gì Thân làm trí cường giả Đàm không không lo lắng những cái kia đã biết sự tỉnh Phật môn qua nhiều năm như thế nội tỉnh Chỉ cần là mình biết sự tỉnh Chính mình cũng có biện pháp giải quyết Chân chính để đàm không cảm thấy bất an Là những cái kia không biết sự tình. Cổ nhân thật không lừa ta. Không biết mới là kinh khủng nhất. A-di-đà Phật tỉnh táo, đàm hoa. Vội vàng hấp tấp ra thể thống gì đàm không bình tĩnh nói ra. Phát sinh cái gì chẳng lẽ là đại càn đánh tới cửa rồi không phải. Đàm hoa lắc đầu. Trên thực tế, đây cũng là một chuyện tốt. Đang định phơi bày một ít mình thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc khí chất đàm không hơi xứng sờ. Chuyện ra sao? Không phải tin tức xấu mà là tin tức tốt là chuyện gì phương trưởng sư huyên ngày còn nhớ rõ thuần dương cung sao nâng lên ba chữ này. Đàm không thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Kỳ thật giảng đạo lý. Thân làm Phật môn phương trưởng. Phản can thiết lực người dẫn đầu một trong. Đàm không đối với thuần dương cung cũng không có nhiều như vậy áp cảm Thuần dương cung chi chiến lần kia Cũng là đàm hoa dốc hết sức chủ trương Đàm không chính chủ đối với cái này thì là một bộ thái độ thờ ơ Vốn là lời nói Phật môn cùng thuần dương cung cũng không phải là không thể hóa giải Nhưng là Xấu chính là ở chỗ thuần dương cung chi chiến Phật môn đánh thua Không chỉ có đánh thua Còn bị thuần dương cung công nhiên yêu cầu bồi thường, cũng bị ép bỏ ra một chút đại giới, mới đưa hãm sâu thái hoa sơn để tử mang trở về. Cái này cực đại tổn hại Phật môn mặt mũi, mà xem như giang hồ công nhận mặt mũi trái cây nhà phân phối. Phật môn là tuyệt đối không thể nhìn cơn tức này. Nguyên nhân chính là như thế. Phật môn cùng thuần dương cung ở giữa mâu thuẫn trực tiếp trở nên không thể điều hòa. Nơi này có lẽ có người sẽ hỏi Nếu là đàm không lộ ra đại khí một chút Chút chuyện nhỏ này không phải liền có thể nhẹ nhõm bỏ qua đi sao đáng tiếc Sự tình cũng không phải là tính như vậy Nếu như thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ còn ở đó Vậy đàm không làm như vậy tự nhiên là không gì đáng trách Mọi người có chơi có chịu Cãi nhau một trận còn là bạn tốt Nhưng vấn đề là bây giờ thuần dương cung Người cầm quyền là Trần Khuyên Địch. Đối rất nhiều người mà nói. Trần Khuyên Địch vẫn chỉ là cái hậu sinh vãn bối. Mà nếu như đàm không lúc này lựa chọn bất kể hiềm khích lúc trước. Chỉ sợ người giang hồ ngược lại sẽ thỉnh truyền đàm không ở Trần Khuyên Địch một tên tiểu bối trước mặt nhận sợ. Cho nên chỉ là không để ý tới thuần dương cung. Đã coi như là đàm không có bao dung lực. Rõ ràng là ngươi đánh ta kết quả vẫn là của ta sai. Có phải hay không cảm thấy rất vô sỉ rất không biết xấu hổ nhưng đây chính là hiện thực. Cho nên đàm không hiện tại nhất không muốn nghe đến. Chính là cùng thuần dương cung có liên quan tin tức. Nhưng bất đắc dĩ tin tức đều đưa tới cửa. Không hỏi lại không hợp tình lý. Cho nên đàm không cuối cùng vẫn là thở dài. Mở miệng nói. Thuần dương cung thế nào đàm hoa chập chập lưới. Sau đó có chút trần trờ nói. Trên thực tế. Là thuần dương cung một vị đệ tử tới bái phỏng ta Phật môn Nói là đến trả nhân quả Nhân quả đàm không hai mắt sáng lên Chính là Phương trưởng cũng còn nhớ chứ Chính là trước đó lưu ly bên ngoài du lịch thời điểm Phát hiện Phật tử Hơn nữa một đoạn thời gian không thấy vị kia Phật tử tu vi khoảng cách sinh tử quan cũng chỉ có cách xa một bước Theo nàng nói tới lần này là vì tu vi càng tiến một bước mới đến tu di sơn bái phỏng, u a đàm không trong mắt vẻ không hiểu càng lúc càng nồng. thân làm phật môn phương trưởng, đàm không đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì trả nhân quả thuyết pháp. ngay cả phật môn trong điển tịch nói tới phật tử, kỳ thật đàm không cũng là bán tín bán nghi. lúc trước để huyền lưu ly ra ngoài tìm phật tử. Kỳ thật càng nhiều chỉ là một cách để huyền Lưu Ly rời đi Tô Vi Sơn. Hảo hảo lịch luyện một phen lấy cớ mà thôi. Mà cái gọi là Phật tử. Trần Tiêm Tiêm đúng không chính là. Ta nhớ được trước đó ta từng để Lưu Ly đem ngũ trí quan sao cho nàng. Đàm hoa ngươi cảm thấy vị kia Phật tử tình huống như thế nào. Đàm hoa nhíu nhíu mày. Trên thực tế. Hiện tại ta thực sự có chút tin tưởng cái gọi là Phật tử thuyết pháp. Vì kia trần tiêm tiêm khí tức trên thân cùng ta Phật môn bổ sung lẫn nhau. Hai người dung hợp được lộ ra mười phần hòa hợp. Thậm chí so trong đạm ma đường một chút tăng nhân khí tức trên thân càng hơn một. Trên người nàng Phật môn võ công đúng là chính thống chính là. Đàm hoa nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nói. Sư huynh ngươi nói có phải hay không là ngũ trí quan. Để cho nàng đi vào. Đàm không cắt đứt đàm hoa lời nói. Nhẹ nhàng nói, mà đàm hoa lông mày thì là nhíu càng chặt hơn. Sư huynh, mặc dù lời này ta tới nói không quá thích hợp, nhưng trần tiêm tiêm dù sao cũng là thuần dương cung người. Nếu để cho nàng lên núi, ta cảm thấy hẳn là lại cẩn thận thẩm tra một phen. Đề phòng có trá, không sao đàm không vung tay lên. Lộ ra rất là tự tin. Ta Phật môn chẳng lẽ liền để một vị võ đạo tông sư vào núi lòng tin cũng không có sao có ta ở nơi này tỏa chấn. Tất cả không ngại. Mà cùng lúc đó, ngay tại Tu Di Sơn bên ngoài, Trần Tiêm Tiêm thì là một thân hoa váy, đang cùng một người rằng co. Hai A Di Đà Phật. Trần Thí Chủ đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt đã bỏ đi ba búi tóc đen. Nhìn qua hết sức tường hòa. Không có chút nào trước đó thuần dương cung chi chiến lúc cùng mình. Tranh đấu hung tàn bộ sáng huyền lưu ly trần tiêm tiêm nhíu mày. Là đã lâu không gặp. Huyền lưu ly. Không biết trần khuyên địch vẫn khỏe chứ vừa dứt lời. Trần tiêm tiêm liền lập tức cảnh giác lên. Nhìn trọng chọc huyền lưu ly. Ngươi hỏi cách này để làm gì sư huyên rất tốt. Không cần ngươi quan tâm. Ta nhưng là cảnh cáo ngươi. ngươi là Nicoa, điều cảo đầu, chớ làm loạn. Huyền lưu ly, làm loạn cái gì thông tụ Huyền lưu ly con ngươi đảo một vòng, nhón cách đã hiểu rõ Trần Tiêm Tiêm ý tứ, nghĩ đến nàng là đang nói Trần Khuyên địch bây giờ tu vi đại thành, lấy bản thân tu vi căn bản không có tranh tài cùng hắn khả năng, cho nên mới để cho mình đừng làm loạn, tùy tiện liền đi chịu chết đúng không ý niệm tới đây. Huyền Lưu Ly lập tức lộ ra nụ cười hòa ái. Trần Khuyên Địch chính là Bần Ni trong lòng chấp niệm. Bần Ni cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi tìm hắn. Bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Bần Ni chuẩn bị còn chưa đủ sung túc. Cho nên Bần Ni sẽ chờ thời cơ thích hợp lại đi cùng Trần Khuyên Địch gặp mặt. Tuyệt đối sẽ không làm loạn. Cho nên xin Trần Thí chủ yên tâm. Trần Tiêm Tiêm. Ngươi đã đủ làm loạn. Dạng này để cho ta làm sao yên tâm nha Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 75 độ nhất vô nhị trần tiêm tiêm huyền lưu ly Một cái thoát ly sơ cấp thú vị nữ nhân Thân làm từ bé ở Phật môn lớn lên Từ đàm không phương trưởng tay nắm tay bồi dưỡng Phật môn thiên kiêu Nàng phía trước sinh hoạt kỳ thật phi thường đơn điệu Đối với đủ loại nhân tình sự tấu cũng không có rất nhiều người trong tưởng tượng như vậy thông thấu Chỉ là một những cách này thiếu hụt đều bị thiên phú của nàng che giấu mà thôi. Gần nhất nàng tìm được cuộc sống mới phương hướng. Từ cùng Trần Khuyên Địch chiến đấu bên trong. Huyền Lưu Ly cảm nhận được trước đó chưa từng có nhiệt tình. Loại kia huyền cùng huyền pha chạm. Thần cùng thần giao lưu còn có hai bên lý niệm xung đột. Đều làm cho huyền Lưu Ly say mê không thôi. Thậm chí trực tiếp đem Trần Khuyên Địch là chính mình cả đời này đối thủ lớn nhất. Như vậy vấn đề đến Dạng này huyền lưu ly còn có một khỏa trong suốt Phật tâm sao đáp án dĩ nhiên là khẳng định Nói đến cùng Phật môn cái gọi là Phật tâm vì thật cũng không phải nói cái gì một lòng hướng thiện Lòng giả tử bi Đây đều là về sau diễn sinh ra tuyên truyền dùng từ Mà Phật môn đạo thống chân chính lý niệm Kỳ thật ở Phật tổ xưa kia chứng đạo siêu thoát thời điểm liền đã giảng được rõ ràng Thiên Thượng Địa Hạ, Duy Ngã Độc Tôn. Cách này ta chỉ đến cũng không phải là Phật Tổ Chính Chủ, mà là chỉ tất cả người tu Phật. Hắn Hàm Nghĩa và Đạo Môn rõ ràng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối Đạo Phật Hai Mạch mà nói, trọng yếu không là bản tính của một người, mà là cá nhân có thể hay không minh ngộ bản thân bản tính. Nếu là ngộ, vậy ngươi chính là có Phật Tâm. có đạo gần, nếu là không ngộ, kia liền là gỗ mục phó điêu, nhưng mà có ý tứ chính là Minh giáo đại biểu ma đạo nhất mạch cũng là đạo lý này. Ma đạo truy cầu bản tính tự do, phóng túng bản thân, ở tự do bên trong tìm kiếm bản tính, Ma lòng người vốn áp, nếu là tùy ý phóng túng, chín thành chín người đều sẽ biến thành tà đạo. Mặc dù dạng người này cũng nói là ma Nhưng kỳ thật đã mất ma đạo chân ý. Trừ phi ngươi bản tâm chính là ác. Nói ngắn gọn. Đạo Phật ma tam mạch nhìn như khác đường. Kỳ thật cuối cùng vẫn hợp dòng một chỗ. Nếu không Phật môn cũng sẽ không có người mưu phản tu vi sơn sau biến thành không chuyện ác nào không làm ma tăng. Đạo môn cũng sẽ không có vô sinh đạo loại này ma giáo chi nhánh. Minh giáo cũng sẽ không có loại kia thay đổi triệt để một lần nữa làm người ma đầu. ma huyền lưu ly tình trạng của nàng kỳ thật có chút huyền diệu nếu là đi nhầm một bước chỉ sợ liền lại là một cách rơi vào ma đạo ma tăng nhưng nàng từ nhỏ ở phật môn lớn lên tâm tư tinh khiết mặc dù yêu thích chiến đấu trầm mê chiến đấu nhưng lại chuyên tình tại trần khuyên địch một người nhiều loại dưới sự trùng hợp ngược lại để cho nàng lột xác thuần dương cung chi chiến về sau. Huyền Lưu Ly liền triệt để gọt đi ba búi tóc đen. Thoát khỏi rất nhiều phiền não. Đồng thời Tu Vi càng tiến một bước. Loại biến hóa này cho dù là đàm không thấy được đều hết sức ngạc nhiên. Nói thẳng lấy Huyền Lưu Ly bây giờ tâm tính Tu Vi. Chỉ sợ không được bao lâu. Nàng thì có vi vọng trùng kích hỏa luyện kim đan cảnh giới. Nhưng là. Dù cho là như vậy Huyền Lưu Ly vẫn như cũ có một cái chấp niệm. trần thí chủ không biết trần khuyên địch phải chăng cũng cùng ngày cùng đi tây trần tiêm tiêm hít ngược một hơi khí lạnh không có ta tự mình tới ngươi đừng nói mò dạng này a huyền lưu ly gật đầu một cái cũng không hoài nghi trần tiêm tiêm lời nói chỉ là lộ ra một tia vẻ tiếc nuối bần ni còn muốn cùng trần khuyên địch lại luận đạo một phen lần trước hắn để bần ni mười phần thỏa mãn Chỉ là thời gian dài như vậy trôi qua bần ni Tu Vi lại có tiến bộ. Cho nên mới nghĩ lại gặp hắn một chút. Trần Tiêm Tiêm. Ca múa nhạc sư Huyên lần trước cùng cái này tiểu ni tử làm một trận cái gì Trần Tiêm Tiêm sắc mặt âm tình biến hóa. Bất quá lại nghe được huyền lưu ly nói mình Tu Vi lại có tiến bộ về sau. Nàng lại là đột nhiên xứng sờ. Sau đó cấp tốc bình tĩnh lại. Tu Vi. Trần tiêm tiêm hít sâu một hơi. Sau đó cười khổ lắc đầu. Mình thực sự là bất tranh khí A. Trong khoảng thời gian này thế mà tâm tính như thế bất định. Một chút sáng vẻ trước kia cũng không có. Trong đầu một cách tự nhiên lói lên ở tuần châu đảo thời điểm. Mình ám chỉ sư huyên tràng cảnh. Sau đó trần tiêm tiêm trên mặt lập tức lói lên một tia hồng nhuận phơn phớt. Lần kia ám chỉ. Không chỉ có riêng chỉ là đối trần khuyên địch tạo thành trùng kích Đối trần tiêm tiêm mà nói Sao lại không phải một lần trùng kích Bây giờ nghĩ lại trần tiêm tiêm sẽ còn cảm thấy ngượng ngùng vạn phần Nhưng là Dạng này là không được Mặc dù hy vọng sư huyên trở thành ta dựa vào Nhưng nếu thực trở thành như thế lời nói Ta không phải ta Không phải là như vậy Chớ quên sư huyên ngày xưa ở trần gia thời điểm cũng là không hy vọng mình như vậy chẳng khác người thường ta là trần tiêm tiêm độc nhất vô nhị trần tiêm tiêm ý niệm tới đây trần tiêm tiêm trên người khí thế cũng bỗng nhiên trở nên dâng trào lên nhìn thấy một lần này một màn huyền lưu ly mặt mày vẩy một cái chợt chắp tay trước ngực mỉm cười nói chúc mừng phật tử khoảng cách suy ngã độc tôn cảnh giới lại tiến hơn một bước nói trở lại phật tử lần này tới ta tu vi sơn là muốn chính thức quy yêu ngã phật sao làm sao có thể trần tiêm tiêm lắc đầu vừa rồi ta cũng đã nói a ta là tới trả nhân quả nhân quả không sai trần tiêm tiêm gật đầu một cái sau đó lại không bất luận cái gì tỷ hiềm cùng kiêng kỵ trực tiếp đưa tay phải ra năm ngón tay mở ra chỉ thấy một đạo lưu ly kim quang từ nàng lòng bàn tay bay lên hóa thành một tôn toàn thân lưu ly chế tạo phù đồ bảo tháp tản ra bằng chứng kim quang cách này chính là ta nhân quả ầm ầm ngay tại phù đồ tháp hiện thân trong nháy mắt nguyên bản kết thúc cùng đàm hoa nói chuyện với nhau đàm không đột nhiên sững sờ toàn thân khí thế thế mà không thể ước chế bộc phát ra hai mắt như điện trực tiếp quét về tu di sơn bên ngoài phương hướng phù đồ tháp làm sao có thể vừa dứt lời Ngay tại đàm không trong tay Một chuối một mực bị hắn mang theo người niệm châu bỗng nhiên tách xa lưu ly kim quang Trong lúc mơ hồ Thế mà ở cùng tu di sơn bên ngoài phủ đồ tháp tương hố tương ứng Mà biết rõ hắn bối cảnh đàm không Trên mặt càng là lộ ra xa danh phù kỳ thực vẻ mừng như điên Sâu này niệm châu chính là lịch đại phương trưởng vật tùy thân Phía trên Phật châu tổng tổng có 108 viên Biểu tượng 108 loại phiền não, quan trọng nhất là, mỗi một viên đều là một vị cao tăng viên tịch sau lưu lại xá lợi tử biến thành mà có thể gây nên sâu này niệm châu Tổng Minh. Đã nói lên, bên ngoài cái kia phù đồ tháp là hàng thật chí ít bên trong tuyệt đối có Phật môn góp nhặt vô số năm đều không thu thập đủ xá lợi tử hơn nữa còn là số lượng không ít cơ hồ theo bản năng. Đàm không liền muốn đưa tay đem tu vi sơn bên ngoài trần tiêm tiêm nắm lấy đến Nhưng hắn mới vừa vặn sòi bàn tay ra Ở người khác không thấy được địa phương Bên trong vận mệnh tinh không Thuộc về đàm không cái kia một tôn đại Phật tinh vân Lại là bỗng nhiên mở mắt kiêng kỷ nhìn về phía sâu trong tinh không Không có đồ vật xuất hiện Chỉ có đàm không tự mình biết Mình bị khóa chặt vận mệnh tinh không bên trong có người hoàn toàn khóa cứng vị trí của mình Mang theo sát cơ nồng nặng cùng cảnh cáo ý vị Rất rõ ràng Chỉ cần mình lại động đậy một lần Nhìn như tính mịt sâu trong kinh không Ngay lập tức sẽ có người ra tay với mình Hơn nữa người kia đủ để đối với mình tạo thành uy hiếp to lớn Là như thế Đàm không chậm rãi thu về bàn tay từ bỏ đối trần tiêm tiêm xuất thủ Đồng thời hắn cũng minh bạch, trận này hắn một mực bất an trong lòng lý do, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a thuần dương cung, là người sao, ninh thiên cơ còn, lớn như vậy đại hùng bảo điện bên trong, phương lại câu tịch, chỉ còn lại có đàm không nhẹ nhàng dây đồng Phật Châu Thanh âm đang vang vọng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 76 Phật môn phản ứng phù đồ tháp xuất hiện không hề chỉ hấp dẫn đàm không lực chú ý. liền ở trong tu di sơn, các đại đường viện, vô số Phật môn tăng nhân đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở Phật Pháp bên trên có chút tạo nghệ tăng nhân cũng nhao nhao nhìn về phía phù đồ tháp phương hướng, mà đứng mũi chiều sào Chính là Trần Tiêm Tiêm trước mặt huyền Lưu Ly. Còn có mới vừa đến Tu Di Sơn bên ngoài đàm hoa. Cái này. Đàm hoa thân làm Phật môn cao tầng. Đương nhiên sẽ không nhận không ra phủ đồ tháp. Cùng đàm không một dạng. Cơ hồ theo bản năng. Đàm hoa liền muốn tiến lên trực tiếp đem phủ đồ tháp đoạt tới. Nhưng là ở trước đó. Huyền Lưu Ly lại là vượt lên trước một bước. Ngăn ở đàm hoa cùng Trần Tiêm Tiêm Trung Gian. Cũng chặn lại đàm hoa ánh mắt. Đàm hoa sư thúc, người đây là muốn làm cái gì bị huyền lưu ly như vậy quấy dày một cái. Đàm hoa cũng phản ứng lại, vội vàng miệng tụng Phật hiểu, chợt rút lui hai bước, nhắm mắt lại qua một hồi lâu mới một lần nữa mở ra. Thì ra là thế, Phật tử nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Trần Thí Chủ nếu thân mang phù đồ tháp, nhất định là cùng ta Phật môn người hữu duyên. Quen thuộc Phật môn sáo lộ người đều biết rõ. Đàm hoa muốn bắt đầu chơi xỏ lá. Đối huyền lưu ly có chút bất mãn khẽ vô mắt điếc tai ngơ. Đàm hoa chỉ là chắp tay trước ngực. Nhìn chằm chặp trần tiêm tiêm. Còn có nàng trong lòng bàn tay phù đồ tháp. Thân làm hỏa luyện kim đan Phật môn tăng nhân. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Phù đồ tháp đang không ngừng tản ra cử lượng Phật lẩn. Xá lợi tử chỉ có xá lợi tử mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy Hơn nữa tuyệt đối là thượng cổ đại lôi âm tự lưu truyền xuống xá lợi tử Cái này còn có cái gì dễ nói vốn chính là ta Phật môn đồ vật Không biết thì cũng thôi đi Nếu thấy được Cái kia quả quyết không có bỏ qua khả năng lưu ly Mang Phật tử về núi Hừ huyền lưu ly không có trả lời Mà là lạnh rên một tiếng Chợt nhìn về phía trần tiêm tiêm Mà Trần Tiêm Tiêm thì là cười cười. Thu hồi phù đồ tháp sau mở miệng nói. Nếu là Phật môn cho mời. Tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy Trần Tiêm Tiêm lựa chọn đáp ứng. Huyền Lưu Ly có vẻ hơi buồn sầu. Nhưng vẫn là đồng dạng gật đầu một cái. Dùng tay làm dấu mời. Mà đàm hoa thì là hai mắt nhìn về phương xa. Trần Tiêm Tiêm thân làm thuần dương cung đệ tử. lẻ loi một mình tới đây trên thực tế điểm đáng ngờ trọng trọng không phải do đàm hoa không cẩn thận chỉ là lấy hắn tu vi bất kể thế nào nhìn tu di sơn bên ngoài đều là một mảnh gió êm sóng lặng hoàn toàn không có bất kỳ gì trạng cũng được thấy trần tiêm tiêm chân chính đi vào tu di sơn khu vực đàm hoa cũng sẽ không xoắn suýt vốn dĩ hắn muốn lập tức đi đại hùng bảo điện đi gặp đàm không Nhưng chẳng biết tại sao Đại hùng bảo điện thế mà phong bế Phật quang tràn ngập Hắn căn bản vào không được Loại này biến hóa kỳ dị để đàm hoa có chút bất an Suy tư liên tục về sau Hắn đi tu di sơn phía sau núi Phật môn một chỗ khác trọng địa Cùng rồng rãi nguy nga đại hùng bảo điện bất đồng Nơi này giống như là một tòa tiểu sơn thôn Mấy cái nhà tranh Vài mẫu ruộng đất Mấy vị người mặc áo vải tăng bào lão nhân đang trong ruộng lao động Không nhìn thấy đầy trời Phật quang Cũng nghe không đến thần Phật tùng hát Nhưng lại hóa vào tự nhiên Để đàm hoa nguyên bản hấp cấp tâm tình cấp tốt bình tĩnh lại chỉ thấy đàm hoa hít sâu một hơi Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên chắp tay trước ngực Hướng về phía một vị đang lao động lão tăng thật sâu cúi người thật sâu nói Gặp qua giới lục sư thúc Vừa mới còn một bộ hiền lành bộ sáng lão tăng lập tức sắc mặt cuồng biến Sau đó một cái bảo khởi Trực tiếp đem trong tay cái cuốc ném tại đàm hoa cái kia sáng người đầu chọc Nói bao nhiêu lần gọi sư thúc đừng có gọi pháp danh Cái này pháp danh là lúc trước sư phụ não rút mới cho bần tăng lấy được Đây chính là vì cái gì hắn dưới tình huống bình thường không quá muốn tới nơi này nguyên nhân Cùng đại hùng bảo điện khác biệt Nơi đây vô danh Chỉ là lịch đại Phật môn lão bối cao tăng không còn cầm quyền về sau Lính hội Phật lý địa phương Bọn hắn Tu Vi tham thứ không đủ Có cũng từng tung hoàng thiên hạ Có lại là không có tiếng tâm gì Tiến vào một lần này duy nhất tiêu chuẩn Không ở Tu Vi Mà ở Phật Pháp cảnh giới Sờ lên bóng loáng đầu trọc, Đàm hoa bất đắc dĩ nói ra Sư Thúc Đại hùng bảo điện hiện tại ly kỳ phong bế Không biết chuyện gì xảy ra Mà chuyện bên ngoài ngài cũng nhìn thấy Phù đồ tháp hiện thân Ta tự mình cảm ứng qua Bên trong khả năng còn có số lớn thượng cổ xá lợi tử Đây là ta Phật môn cơ hội À nếu là có thể đem phù đồ tháp cùng xá lợi tử đầu nhập đến chúng để tử tu hành bên trong Chờ phản càn thời điểm Ta Phật môn cũng sẽ chiếm cứ nhiều quyền phát biểu hơn Loại chuyện này chính ngươi quyết định. Cần gì phải tới hỏi ta đây giới lục hòa thượng buông xuống cái cuốc. Lần thứ hai lộ ra hiền lành nụ cười. chúng ta nếu ở nơi này. Liền sẽ không lại nhúng tay Phật môn quyền lực ngươi cũng biết. Bàn về Phật Pháp ngươi không bằng ta. Nhưng bàn về lớn mạnh Phật môn. Ngươi so với ta anh Minh gấp trăm lần. Đã như vậy. Hỏi ta thì có ít lời gì mọi người đều biết. Phật Pháp lớn mạnh không được Phật Môn. Lớn mạnh Phật Môn là đàm hoa loại này có can đảm tính toán, mặt xày tâm đen tràn ngập thế tục khí hòa thượng. Đây cũng là Phật Môn một loại tu hành phương thức. Muốn lớn mạnh Phật Môn, liền không thể không tiêm nhiễm thế tục hồng trần. Cho nên lịch đại đến nay. phàm là cầm quyền tăng nhân. Có lẽ tu vi rất cao. Nhưng Phật Pháp nhất định không mạnh. Và lại tất nhiên tinh thông tâm cơ lòng dạ Nhưng một khi từ nhiệm liền muốn tiến vào vô danh địa, Rửa sạch một thân duyên hoa Trùng tu Phật Pháp Như thế một cách tuần hoàn Đã không ném Phật môn bản chất Lại có thể lớn mạnh Phật môn Cứ sao mà không làm đây được đến giới lục hồi phục đàm hoa Thì là cười khổ một tiếng Sư thúc ngươi không rõ ràng Đại hùng bảo điện đóng lại Đàm không sư huyên đến bây giờ còn không đi ra Mà vị này mang theo phù đồ tháp lại chính là thuần dương cung người Cùng triều đình cũng có không minh bạc quan hệ Cho nên ta có chút bận tâm Ha ha ha Lời còn chưa dứt, Giới lột liền mật cười Ta nói ngươi tiểu tử vì sao lại tới nơi đây Hợp lấy là đàm không không hiện thân Trong lòng không có sức rồi À ngươi nha ngươi Quá mức tinh thông tính toán tu vi lại là không điểm tiến bộ đến bây giờ còn là đại đạo huyền quang mười vạn dặm nếu là có thể có ba mươi vạn dặm tu vi ngươi thì sợ gì cũng tốt giới lục gật đầu một cái tiếp tục nói nếu ngươi đắt lo lắng vậy chuyện này liền giao cho ta như thế nào đang có ý này đàm hoa liền vội vàng khom người nói ra hắn chờ đến chính là câu nói này trên thực tế giới lục thật đúng là không có nói sai Hắn hòa thật có chút hoàng. Dù sao đại hùng bảo điện không có khả năng vô cớ phong bế. Trần tiêm tiêm tới lại quá mức cao điệu. Lộ ra không kiêng nể gì cả. Thật giống như ta đằng sau còn có thiên quân vạn mã một dạng. Mà ở tìm không thấy đàm không lập tức. Đàm hoa duy nhất có thể nghĩ đến có thể chấn tràng tử cũng chỉ còn lại có giới lục. Không. Buông xuống cái cuốc. Giới lục đột nhiên lời nói xoay chuyển Đem vị kia Phật tử mang đến tàng kinh các A Ta nghĩ đi gặp vị này Phật tử A đàm hoa xứng sờ Ở hắn nghĩ đến Giới lộc hiện tại hẳn là quyết đoán xuất thủ Trực tiếp đem trần tiêm tiêm trong tay phù đồ tháp Còn có xá lời tử làm tới mới đúng Gọn gàng mà linh hoạt Để tránh xuất hiện cái gì hậu hoạn Không nghĩ tới giới lộc thế mà không trước tiên xuất thủ Mà là muốn gặp trần tiêm tiêm một mặt Ăn giới lột lông mi trắng vẩy một cái Sư thúc nói chuyện không hữu hiểu ác có tác dụng Có tác dụng đàm hoa vội vàng nói Sau đó lập tức lấy ra một mai truyền tin lệnh bài Đem trần tiêm tiêm mang đến tàng kinh các Sư thúc muốn gặp nàng một mặt Cái gì vị nào sư thúc đương nhiên là giới lộc sư thúc Âm giới lập tức hồn hển lại vung cái cuốc hung hăng đập vào đàm hoa trên đầu Nói bao nhiêu lần không nên kêu cái kia điếu ti pháp danh mất mặt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 77 Vậy bần tăng liền thu nhận tàng kinh cắt sao trần tiêm tiêm có chút hoài nghi nhìn xem vẻ mặt thản nhiên huyền lưu ly Tha thứ ta nói thẳng Bằng vào ta đối Phật môn lý giải ta rất khó tưởng tượng các ngươi sẽ để cho ta cứ như vậy đi tàng kinh các, còn không có lấy đi trong tay của ta phủ đồ tháp. Mọi người đều biết tàng kinh các là phật môn trọng địa bên trong trọng địa, cùng biểu tượng quyền lực đại hùng bảo điện khác biệt. Tàng kinh các tượng trưng là phật môn truyền thừa, không chỉ là phương diện võ tông, còn có tư tưởng cùng văn hóa bên trên. Một chỗ như vậy, phật môn hận không thể giấu cực kỳ chặt chẽ. ai cũng không cho nhìn kết quả hiện tại thế mà chủ động lấy ra cho trần tiêm tiêm nói thật ta cảm thấy vì kia đàm hoa đại sư trước cướp đi ta phù đồ tháp sau đó tùy tiện đuổi ta mấy huyền la hán huyền a bồ tát trưởng loại hình võ công coi như đỉnh phá thiên khù khù huyền lưu li lúc tung tằng hắn một cái trần thí chủ ngươi suy nghĩ nhiều chúc ta phật môn từ trước đến nay quang minh chính trần tiêm tiêm nhìn chằm chằm nhiều tình huống phía dưới đều là quang minh chính đại. huyền lưu ly biểu lộ có vẻ hơi quấn bách. nàng mặc dù tâm tư tinh khiết, nhưng cũng không phải là đồ đần. trên thực tế xem như đàm không từ bé bồi dưỡng đệ tử, nàng đối phật môn hiện trạng nhưng thật ra là rất rõ ràng. nhưng một phương diện khác, huyền lưu ly chính chủ kỳ thật cũng không xét phật môn trạng huống hôm nay, thậm chí là đáp lại ủng hộ thái độ Ở hiện tại bên trong Phật môn, quyền lực và Phật Pháp là bị phân ra. Tinh thông thế tục tâm cơ tăng nhân đi làm Phật môn người cầm quyền. Mà say nê Phật Pháp tu vi tăng nhân ẩm cư vô danh địa. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tuy có quyền lực bên trên khác nhau. Nhưng cũng không có địa vị trinh lịch. Có chỉ là bối phận trên trường Ấu phân chia. Đây thật ra là rất không tệ quản lý phương thức. Vừa có thể lớn mạnh Phật môn Cũng có thể cam đoan Phật môn tư tưởng tinh khiết Đừng nhìn Phật môn ở giang hồ võ giả trong lòng là thích xen vào chuyện của người khác điển hình Nhưng ở dân chúng bình thường trong lòng Phật môn nhưng thật ra là rất có thị trường Truy cứu căn bản Phật môn nhiều năm qua trường thịnh không suy Cũng không phải là không có đạo lý Nhưng tương tự không thể phủ nhận đúng Đối rất nhiều giang hồ võ giả mà nói Phật môn thường xuyên không biết xấu hổ Pha pha ha Thấy huyền lưu ly muốn phản bác nhưng lại không biện pháp gì biểu lộ Trần tiêm tiêm không khỏi cười cười Mang ta đi tàng kinh các a. Nếu phật môn chủ động yêu cầu Vậy ta tự nhiên sẽ không cử tuyệt Hô Huyền lưu ly thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra Nói thật Loại này không phải chiến đấu sự tình đối với hiện tại nàng mà nói vẫn còn có chút quá khó khăn Mấy tới bên này Ngô ăn Tàng kinh các xem như Phật môn cất giữ điển tịch địa phương đương nhiên sẽ không chỉ có một tòa Cùng nhà giàu mới nổi thuần dương cung khác biệt Phật môn từ thượng cổ truyền thừa đến bay Giờ Muốn giấu kinh thư võ công nhưng rất nhiều Tất cả đều được đặt ở tu vi sơn chỗ sâu Một mảnh hồ nước khổng lồ trung ương đảo nhỏ bên trên Chim hót hoa nở Rất có cố thế ngoại đảo nguyên vị đảo Trần Thí Chủ mời đến Ấy ngươi không đi theo vào sao đối mặt Trần Tiêm Tiêm nghi hoặc Huyền Lưu Ly lắc đầu Đàm hoa sư thúc chỉ nói để cho ngươi đi vào Dạng này a Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn tàng kinh cắt Khóe miệng có chút co lại Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường Lực lượng mười phần đẩy ra gần nhất một tóa tàng kinh các đại môn. Thùng thùng vào cửa trong nháy mắt. Một đảo thanh lượng tiếng mõ từ lầu các bên trong cung dung truyền ra. Thanh ân cũng không trầm trọng. Có thể thấy được gõ đánh người không có bao nhiêu khí lực. Nhưng trong chớp nhoáng này. Nguyên bản ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trái tim cũng kéo đến cao nhất trần tiêm tiêm lại là lập tức buông lòng xuống. Giống như là đắm chìm trong sau giờ ngọ ánh nắng đồng dạng lặng lặng Trong triều đình thường xuyên có truyền văn Tể tướng Lý Đồng Thần Nho ra tu vi công tham tạo hóa Xuân thu bút pháp ăn vào gỗ sâu ba phân Một bộ mặt bảo liền có thể hóa ư thực Diễn hóa ngàn vạn dị tượng Đối với võ giả tu luyện có tác dụng cực lớn Mà bây giờ cách này tiếng mõ So sánh cùng nhau lại là không thua bao nhiêu Trần tiêm tiêm chỉ là xứng sờ chỉ chốc lát, liền bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Rất mạnh cũng không phải là chỉ gõ đánh mó người tu vi rất mạnh, mà là cảnh giới tâm linh của đối phương quả thực cao đến không thể tưởng tượng nổi, mà có thể đạt đến cảnh giới này. Chỉ sợ thật là đem Phật Pháp tu luyện đến một cái cực kỳ tinh thần cấp độ. Đây cũng không phải là Phật môn võ công, mà là đơn thuần Phật Pháp. Trần Tiêm Tiêm phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy tàng kinh các, chỉ có một vị người mặt phải bảo lão tăng đang ngồi ở chính giữa bộ đoàn bên trên. Hai mắt nhắm nhìn, nhẹ nhàng đập trong tay mõ, trong miệng thấp giọng tụng niệm lấy Phật kinh. Trên người không có nửa điểm khói lừa cũng không có bất kỳ dấu vết tu luyện. Cái này còn cần hỏi sao? Là tiền bối dự định gặp ta một mặt Trần Tiêm Tiêm trực tiếp tiến lên đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão Hòa Thượng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Trần Tiêm Tiêm một cái. Sau đó thản nhiên nói. Tiền bối hai chữ đảm đương không nổi. Thí chủ nếu là nguyện ý lời nói. Gọi bần tăng một tiếng Lão Hòa Thượng liền có thể. Trần Tiêm Tiêm nhíu mày. Như vậy sao được. Không biết tiền bối Pháp danh giới lục trọng trọng tặng hắn một cái. Bần tăng bất quá là Phật môn một cách vô danh tiểu tốt. Từ đâu tới Pháp. Nhưng. Không nói trước cái này giới lục cường ngạnh nói sang chuyện khác. So với những cái kia. Hay là trước đến nói chuyện thí chủ sự tình a Lão hòa thượng ta cũng không thích thừa nước đục thả câu. liền trực tiếp mở miệng hỏi. Thí chủ. Giới lục nhìn xem Trần Tiêm Tiêm gằn từng chữ nói ra, ngươi cùng ta Phật vô duyên. Trần Tiêm Tiêm nghe vậy kinh ngạc há to miệng. Cách này còn là lần đầu tiên có tăng nhân cùng nàng nói mình cùng Phật vô duyên. Phải biết trước đó gặp phải vô luận là huyền Lưu Ly. Vẫn là đàm hoa. Mở miệng ngậm miệng đều là Phật tử. Còn kém không để cho mình gia nhập Phật môn. Nhất là ở phù đồ tháp xuất hiện về sau. tiền bối có ý tứ gì chính là mặt chữ bên trên ý tứ Giới lục lắc đầu lộ ra một bộ chỉ tiếc sen sắt không thành thép bộ dáng đừng nhìn bần tăng như bây giờ trước kia chưa xuất ra thời điểm đó cũng là trong thôn tài tử nổi danh cho nên theo bần tăng ánh mắt tự nhiên nhìn một chút liền biết thí chủ hiện tại cũng đã có người trong lòng rồi a ngô ác thật là sắc bén lão hòa thượng ấy hỏi thế gian tình là chi Cứ khiến người thề nguyện sống chết Giới lục thở dài một hơi Lộ ra một bộ bần tăng trước đây Cũng có một đoạn khó quên cố sự biểu lộ Nói tóm lại Thí chủ nếu đã có người trong lòng Cần gì phải đến ta Phật môn đây Trần tiêm tiêm chập chập lưới Ta là tới trả nhân quả Tòa này phù đồ tháp Ta lúc đầu dựa vào nó thành tựu Bây giờ một phen tu vi Ở phù đồ tháp trợ giúp phía dưới tu luyện đến nay Ta đã đến sinh tử quan bình cảnh. Nhưng nếu là không trả cách này phù đồ tháp nhân quả. Tu Vi sợ rằng sẽ không tiến thêm tất nào nữa. Vừa dứt lời. Phù đồ tháp liền xuất hiện ở trần tiêm tiêm trong tay. Chỉ là để trần tiêm tiêm ngoài ý muốn là. Giới lục khi nhìn đến phù đồ tháp sau thế mà không có chút nào kinh ngạc. phảng phất chỉ là thấy được một cái chuyện bình thường vật đồng dạng. Nhìn lướt qua. Liền thu tầm mắt lại Không còn tiếp tục chú ý Tương phản Giới lục lại còn cười thi chủ tin tưởng, Bần tăng xem như một đời đại đức Chỉ là một cái phù đồ tháp Bần tăng căn bản sẽ không đặt ở mắt Ta dự định đem phù đồ tháp trả lại Phật môn Vậy bần tăng liền thu nhận Trần tiêm tiêm Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 78 rất muốn trở về làm ruộng giới lục thoại âm vừa dứt Trần Tiêm Tiêm liền vẻ mặt cổ quái nhìn xem cái lão hòa thượng này. Nên nói như thế nào đây? Đối phương thế mà bất chi bất xác để cho nàng cảm nhận được một tia cảm giác thân thiết. Nhìn thấy hắn. Giống như là thấy được nhà mình thái thượng trưởng lão. Dừng một chút, Trần Tiêm Tiêm cười cười, xin lỗi. Ta đùa giỡn nha Tiểu cô nương rất có tiền đồ nha Mỉm cười lắc đầu Giới lục để xuống trong tay mõ Thi chủ Người xuất ra không nói dối Bần tăng cũng không cùng ngươi vòng vo Cách này phù đồ tháp ngươi liền giữ đi Lúc này đến phiên trần tiêm tiêm trợn mắt hốt mồm Không sai Giới lục cười đến càng vui vẻ hơn Bằng không thì trở sau lưng ngươi Người đánh lên chú ta tu di sơn sao trong nháy mắt Trần tiêm tiêm kinh ngạc trong lòng tâm tình cơ hồ không cách nào che giấu Nhìn xem giới lột biểu lộ càng là tràn đầy kinh hãi Ngay tiếp theo trong tay phủ đồ tháp đều đang hơi hơi rung động Phản phất một giây sau liền muốn bộc phát đồng dạng Bất quá ở trước đó Giới lột liền làm cái dừng tay tư thế Thả lỏng thả lỏng Trên thực tế ta trước đó đối thí chủ căn bản hoàn toàn không biết gì cả nơi đây cũng bị ta phong tỏa cho nên sẽ không có người nghe được lần này nói chuyện trần tiêm tiêm ngưng trọng nhìn xem mỉm cười bên trong giới lộc một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói ta không biết ngươi nói cái gì a di đà phật giới lộc thấp tùng một tiếng phật hiểu ngón trò tay phải điểm nhẹ mi tâm qua một hồi lâu mới lần thứ hai mở ra xem ra thí chủ lần này tựa hồ cũng không là một người đến a Một loại nào đó sát cơ mãnh liệt ở khóa chặt bần tăng Đối phương thực lực rất mạnh Đủ để cho bần tăng cảm nhận được tương đối nguy cơ Hắn ở đâu giới lục nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Tiêm Tiêm trong tay phù đồ tháp bên trên Quả thật Mặc dù Trần Tiêm Tiêm là phù đồ tháp chủ nhân Vốn lấy nàng võ đạo tông sư Tu Vi Đừng nói là dùng phù đồ tháp Liền xem như cho nàng thiên hạ đệ nhất thần binh cũng không có khả năng đối giới lục tạo thành uy hiếp Bất quá thay cái góc độ nghĩ Có uy hiếp chỉ sợ cũng không phải là phù đồ tháp bản thân Mà hẳn là Bên trong phù đồ tháp ầm ầm vừa dứt lời Một cố giống như trên trời húc nhật đồng dạng hừng hực khí tức bỗng nhiên từ phù đồ tháp bên trong bộc phát ra Hơn nữa cấp tốt bao phủ toàn bộ tàng kinh các Dẫn động tàng kinh các mặt đất Giá sách, vách tường Đều đang run lên bần bật uy áp giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng cỏ rửa tứ phương Để cho người ta không thở nổi A-di-đà Phật uy áp ngập trời phản phất Thái Sơn áp đỉnh Nhưng ngay ở một giây sau Giới lục lão hòa thượng lại là nhẹ nhàng gõ một lần trước mặt mõ, Tiếp lấy trời trong một tiếng sét đùng đoàn nổ vang trong nháy mắt xé sách phủ đồ tháp bên trong bột phát ra ngập trời khí tức đem rung động tàng kinh cắt một lần nữa trấn an xuống tới sau đó chỉ thấy giới lục hít sâu một hơi sau đó khẽ gật đầu gặp qua thí chủ nhìn trước mắt lão hòa thượng trần khuyên địch chập chập lưới mẹ chứng giống như chơi đùa hỏng rồi không sai trên thực tế trần khuyên địch liền giấu ở trần tiêm tiêm phủ đồ tháp bên trong Mà lần này Trần Tiêm Tiêm đến trả nhân quả hành vi. Trên thực tế cũng là Trần Khuyên Địch một tay sắp đặt. Dù sao Trần Tiêm Tiêm nếu là không đi trả nhân quả. Thuần Dương cung cùng Phật Môn sẽ rất khó bộc phát mâu thuẫn. Mà không bộc phát mâu thuẫn lời nói. Trần Khuyên Địch sẽ rất khó trực tiếp tiến công Phật Môn. Vốn dĩ Trần Khuyên Địch đều nghĩ kỹ. Trần Tiêm Tiêm đơn thương độc mã vào Phật Môn quá nguy hiểm. Mình nhất định phải đi theo Mà thuần dương cung cùng đại càn bốn vị đại lão ở bên ngoài chờ lệnh Một khi Phật môn trở mặt Mình lập tức xuất hiện Sau đó từ chính nghĩa góc độ lên án mạnh mẽ Phật môn một trận Lại chuẩn bị lật bàn Kết quả thế mà bị nhìn xuyên không đúng Không phải là bị nhìn thấu Mà là lão hòa thượng này sớm phát giác được không đúng Càng giống là đại đạo huyền quang 30 vạn rằm sau này năng lực cảm ứng. Nhưng là ở cường độ bên trên muốn mạnh hơn không ít. truyền văn Phật môn cao tăng có biết được sớm tối hỏa phúc. Cảm ứng quá khứ tương lai năng lực. Loại năng lực này cũng không phải là công pháp thành tựu. Mà là tại Phật Pháp còn có tâm linh cảnh giới bên trên đạt tới cảnh giới nhất định sau mới được lực lượng. Mà rất rõ ràng. giới lộc lão hòa thượng ở phương diện này xem như đăng phong tạo cực trên thực tế nếu không phải như thế đàm hoa cũng sẽ không đặc biệt đem hắn mời đi theo trong lúc nhất thời trần khuyên địch cùng giới lộc cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co lẫn nhau một hồi lâu cuối cùng vẫn là trần khuyên địch trước không giữ được bình tĩnh thấy trần khuyên địch nhả ra giới lộc trong lòng không khỏi mỉm cười Người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi thời khắc mấu chốt vẫn là không có mình loại này lão sầu Không đúng Lão nhân ra tới trầm mùng Lúc này đây đối thoại quyền chủ động ngay tại phía bên mình Tiếp xuống chỉ cần hướng đối phương hiểu lấy lời hại Giảng minh bạch đạo lý Tin tưởng hắn nhất định sẽ biết khó mà lui Nhưng là Để giới lục ứng phó không kịp đúng Trần Khuyên địch không có mở miệng hắn trực tiếp đồng thủ ầm một nắm đấm thét phá toái hư không trực tiếp đập về phía giới lộc bóng loáng đầu chọc xuất thủ quyết đoán trực tiếp đánh cái giới lộc một trở tay không kịp nguy cơ phía dưới bị ép từ trên bộ đoàn đứng lên trực tiếp sau nhảy né tránh một lần này một quyền mà dưới chứng bộ đoàn thì là tại chỗ nổ bể ra Thí chủ giới lộc vốn là thực sự định cùng trần khuyên địch nói một chút Lão hòa thượng này cũng không phải đàm hoa loại kia thế tục tăng nhân Mà là chân chính tâm tính người rộng lượng Hắn đối phù đồ tháp trên thực tế cũng không coi trọng Cho nên nếu như Trần Khuyên Địch thực lựa chọn biết khó mà lui Hắn cũng sẽ không kế Ai ngờ Trần Khuyên Địch thế mà một lời không hợp liền động thủ xin nhờ nơi này Chính là ta Phật môn đại bản doanh ấy cho chút mặt mũi có được hay không nói đến cùng giới lục Vẫn là đối Trần Khuyên Địch hiểu quá ít Mặc dù hắn dựa vào xuất sắc linh cảm năng lực phát hiện Trần Khuyên Địch tồn tại. Nhưng lại không minh bạch Trần Khuyên Địch cụ thể mưu đồ. Tự nhiên cũng không biết. Từ vừa mới bắt đầu. Trần Khương Địch liền không có nghĩ đến cùng Phật môn ngồi xuống hào hào nói chuyện. Hắn chính là đến đến đập quán ầm ầm quyền kình bỗng nhiên bộc phát. Trực tiếp ở tàng kinh các trên vách tường nổ ra một cái đồng lớn. Sau đó trần khuyên địch nắm lên trần tiêm tiêm liền liền xông ra ngoài. Thấy vậy giới lộc trợn mắt hốc mồm. Bất quá hắn cũng chưa già lầm cẩm Chỉ là ngẩn người. Liền lập tức phản ứng lại. Đối phương rõ ràng là lật bàn liền nói ý nguyện đều không có. Giải thích phía sau còn có người cẩn thận giới lộc thở sâu. Làm sư tử hống hình. Tiếng gầm trong nháy mắt liền truyền khắp tàng kinh các vị trí khu vực. Bảo vệ tàng kinh các có hỏa luyện kim đan võ giả mạnh mẽ xông tới Phật môn đàm hoa mở ra đại trận hồ sơn vị kia nữ thí chủ có trá Một vị hỏa luyện kim đan võ giả giấu ở phù đồ tháp bên trong Ý đồ đối ta Phật môn không Giới lục thoại âm chưa rơi Một đạo càng thêm to lớn Cũng càng thêm tràn ngập tình cảm Bi phấn vạn phần Phản phất một cách bị ếch vào tuyệt cảnh tự do đấu sĩ ở trước khi lâm trung phát ra nội tâm hò hét hỗn chứng người trong Phật môn cư nhiên như thế đổi trắng thay đen rõ ràng là các ngươi Phật môn mưu đoạt ta thuần dương cung phù đổ Không đúng Ta thuần dương cung thuần dương kim tháp kết quả thế mà vừa ăn cướp vừa la làng Đổi trắng thay đen Thật sự là vô liêm sỉ Làm lòng người rét lạnh bản cung chủ xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn giới lộc ta không phải ta không có ngươi nói lung tung không đợi giới lộc mở miệng đây đột nhiên tu Vi sơn một chỗ khác từng đạo từng đạo khí tức liên tiếp bộc phát ra muốn đi phù đồ tháp cùng xá lợi tử lưu lại ngừng bước thấy một màn như vậy nguyên bản đình lặng lẽ giải quyết giới lộc bất đắc dĩ thở dài một hơi một lần này không phải cũng phải là Dù sao Phật môn không phải ai đều cùng giới lục một dạng không thèm để ý phù đồ tháp. Trên thực tế không ít lão tăng nhân. Khả năng còn kém một mai xá lời tử tu vi liền có thể tiến thêm một bước. Mà bọn họ vừa xuất thủ. Trần khuyên địch lời nói cơ hồ chẳng khác nào là ngồi vững. Mẹ chứng. Giới lục, A-di-đà Phật. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Rất muốn trở về làm ruộng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 79 hình 6 cảnh chiến sĩ Trần khuyên Địch dĩ nhiên không phải tùy tiện liền lựa chọn trở mặt. Hắn mặc dù mãng phu. Nhưng không phải người ngu. Cuối cùng vẫn là căn cứ vào tự tin của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại Càn Thánh Thượng hứa hẹn sẽ hiểm chế Phật Môn Phương trưởng Không cho hắn xuất thủ. Mà nhìn chung toàn bộ Phật Môn. Trần khuyên định rất có tự tin. Trừ bỏ đàm không phương trưởng. Không có cái gì có thể lấy đi của mình mệnh. Đương nhiên đến nơi đây đã có người sẽ hỏi. Phật môn đại trận Hổ sơn đây trong truyền thuyết ngũ phương như lai đại trận. Thậm chí có thể tiêu diệt kích toái mệnh tinh trí cường giả. Nghe vào có phải hay không rất ngưu bức nhưng là rất đáng tiếc. Cái đồ chơi này là dùng không được. Đáp án rất đơn giản, đàm không tăng thêm ngũ phương như Lai Đại Trận mới có thể cùng Đại Càn Thánh Thượng đánh cái bốn. Mất mặt thiên hạ đệ nhất nhân cùng ngày xưa vì kia tán tu chí cường giả cũng không phải một một cấp bậc. Đại Càn Thánh Thượng bản thân thực lực tu vi liền cực mạnh. Có Trung Nguyên Tổ Long phù trợ. Đàm không nếu là không có ngũ phương như Lai Đại Trận ủng hộ. Không ra trăm chiêu cũng sẽ bị Đại Càn Thánh Thượng đánh tinh vân tán loạn nguyên thần tan giá. Mà tăng thêm ngũ phương như lai đại trận Mới coi là có cùng đại càn thánh thượng sằng có năng lực Nếu không ngươi cho rằng vì sao đàm không trước đó Tại sao phải chờ đại càn thánh thượng bị người vây công mới bằng lòng xuất thủ Còn không phải là bởi vì đơn đấu đánh không lại chỉ có thể quần đấu Kể từ đó Phật môn hai đại đòn sát thủ bị tềm chế hay Vậy còn sợ cái gì không phải trần khuyên địch khoe khoang Không có hai cái này đòn sát thủ Coi như Phật môn còn có một cái cực phẩm đạo binh, mấy kiện thượng phẩm đạo binh cũng không nhất định có thể đánh chết mình. Lại càng không cần phải nói phía bên mình cũng không phải là không có sát thủ. Âm âm đàm hoa thân ảnh trong hư không chợt hiện. Nhìn thấy ôm Trần Tiêm Tiêm lao ra Trần Khuyên địch sau con mắt lập tức liền đỏ. Thân làm lần trước thuần dương cung chi chiến người trong cuộc. Trần khuyên địch không thể nghi ngờ ở không tốt phương diện để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Để cho hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Trần khuyên địch ngươi lại dám đến ta tu di sơn dương oai coi ta Phật môn không người hay sao ngày xưa ở Thuần Dương cung chi chiến phù dung sớm nở tối tàn thượng phẩm đạo binh. cẩu phẩm công đức kim liên bị đàm hoa trực tiếp tế ra. Nguyên bản chỉ có đại đạo huyền quang mười vạn sắm tu vi đàm hoa cũng trong nháy mắt khí tức tăng vọt. Diễn hóa trợn mắt minh vương pháp tướng. vung một chuôi kim cương sử liền hướng về trần khuyên địch đập xuống. Im ngay rõ ràng là ngươi Phật môn thèm muốn ta thuần dương cung thuần dương kim tháp ta đây là tử vệ phản kích. Trần khuyên địch một bên gầm thép, một bên đưa tay hướng về phía đàm hoa chính là đấm ra một quyền. Quyền ý bộc phát. Một tòa ba mươi ba trọng hoàng kim bảo tháp lưu ly trong hư không tích lưu lưu xoay tròn. Cùng đàm hoa kim cương xử lẫn nhau đụng nhau. Mà đem hắn trực tiếp bắn ra ngoài. Thấy không ta tháp này có phải hay không cùng phụ. Cùng thuần dương kim tháp rất sống không sai thì thật cái này thuần dương kim tháp chính là ta chế tạo các ngươi những cái này đồ vô sỉ ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là mù lóa sao đó là ta Phật môn phù đồ tháp ngươi thế mà đem nó cùng ngươi cái kia huyền ý hóa thân so sánh vô luận là ngoại hình vẫn là tầm số đều hoàn toàn khác biệt có được hay không vô liêm sỉ ngươi biết cái gì trần khuyên địch mặt không đỏ tim không đập mắng. Ngươi nhìn ta lưu ly tháp khoảng chừng 33 trọng. Ta chế tạo thuần dương kim tháp thời điểm không dùng tâm. Cho nên chỉ tạo 24 tầng đi ra. Về phần ngoại hình. Ta muốn tạo thành cái dạng gì liền làm thành cái dạng đó. Ngươi quản được sao lão lừa chọc chọc. Con lửa chọc đàm hoa một ngụm lão huyết kém chút không phun ra. Phù đồ tháp 24 tầng. Chính là biểu tượng Phật môn 24 chư thiên. Cùng ngươi cái kia 33 trọng bảo tháp có cái sắm quan hệ Trần Khuyên địch lời này vừa ra. Vốn còn muốn điều giải một cái giới lục hòa thượng đều lộ ra mấy phần đau răng biểu lộ. Hiển nhiên là bị Trần Khuyên địch buồn nôn đến không nhẹ. Chớ nói chi là một chút vốn liền tính tình sôi đồng võ tăng. Vừa dứt lời. Lại là một tia chớp gầm thét từ Tu Di Sơn bên trong truyền ra. Làm càn Tu Di Sơn Đạc ma viện bên trong một vị lõa thể. Thân trên nổi giận đùng đùng lão hòa thượng đằng không mà lên. Cùng đàm hoa khác biệt. Lão hòa thượng này pháp danh đàm tính. Ở trong đạc ma viện cũng không cầm quyền. Mà là chuyên tâm tu võ. Bởi vậy tu vi ngược lại so đàm hoa còn muốn mạnh hơn một chút. Bây giờ khí huyết bộc phát. Đỉnh đầu ẩm ẩm có một đầu kéo dài 20 vạn sắm đại đạo huyền quang chui vào hư không bên trong. Nở rộ gai mắt quang hoa. mà trọng yếu nhất là hắn trong tay còn cầm một chuôi cửa hoàn tích trưởng thình lình lại là một kiện thượng phẩm đạo binh ầm ầm đàm tính sấn theo cửa hoàn tích trưởng khí tức đồng dạng tăng vọt còn muốn so đàm hoa cao hơn một chút cùng đàm hoa tả hữu phối hợp tác chiến trực tiếp đem trần khuyên địch bao vây lại đối mặt hai kiện thượng phẩm đạo binh liên thủ vây công trần khuyên địch một tay ôm trần tiêm tiêm Trong miệng mặc dù còn đang kêu vô sỉ Phật môn ăn lai cướp người loại hình rác rưởi lời nói. Nhưng áng mắt lại là lạnh liệt hết sức. Chỉ thấy hắn một tay sơ cao khỏi đầu. Năm ngón tay mở ra. Sau đó trọng trọng nắm chặt thành quyền âm hư không nổ tung. Không có đại đạo huyền quang xuất hiện. Nhưng lại có một con bao dung đại thiên huyền ảnh chợt lói lên. Mà trần khuyên địch chính chủ thì là luôn động cánh tay. Phía sau một tôn nam mô gát linh Gương bồ tát hiện lên. Trong lúc hô hấp. Liền bỗng nhiên đánh ra mấy chục vạn quyền. Đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Vô luận là cửa hoàn tích trưởng vẫn là cửa phẩm công đức liên đài. Đều là thượng phẩm bên trong đạo binh tinh phẩm. Trần khuyên địch một quyền tự nhiên không có khả năng bắt bọn hắn thế nào. Nhưng khi mấy chục vạn quyền gần như đồng thời oanh ra về sau. Góp gió thành bão. Lượng biến dẫn đến chất biến. Lại bảo phát ra cực mạnh lực phá hoại hai hiện. Thượng phẩm đạo binh trực tiếp bị đánh bay ngược mà lên tốt tu vi một lòng hướng võ đàm tính bị đánh bay quay ngược lại là không tức sần chút nào. Ngược lại tán dương một tiếng. Ngược lại là đàm hoa. Thấy một màn như vậy lại là tâm thần đại chấn. Lúc này mới qua bao lâu? Thế mà liền có thể có như thế tiến bộ thân làm đạc ma viện thủ tỏa. Đàm hoa tự nhiên xem như trong Phật môn thế tục tăng. Cùng đàm tính dạng này tăng nhân so sánh. Tâm linh tu vi của hắn thì thật phải yếu hơn một bậc. Nhất là hắn đã từng còn cùng Trần Khuyên địch giao thủ qua. Hiểu hơn Trần Khuyên địch tốc độ tiến bộ suốt của kinh khủng đến cỡ nào. Mà đổi thành một bên. Một đợt bộc phát đánh lui đàm hoa cùng đàm tính về sau. Trần Khuyên địch trên nắm tay cũng là xuất hiện từng vết nứt. Đậm đặc huyết dịch từ đó chảy xuôi mà ra. Bất quá ở Nhỏ xuống trước đó. Những huyết dịch này liền tự động thiêu đốt. Bao trùm ở trần khuyên địch nắm đấm bên trên. Sau đó chỉ thấy hắn tùy ý lắc lắc tay. Vết thương trên tay liền phục hồi như cũ. Thấy một màn như vậy, liền xem như vốn dĩ đấu trí ngẩng cao đàm tính đều kém chút đem tròng mắt chừng ra ngoài. Không phải do đàm tính không kinh ngạc. Phải biết đây chính là cửa hoàn tích trưởng cùng cửa phẩm công đức kim liên đánh ra vết thương Hai hiện thượng phẩm đạo binh Đối với võ giả tạo thành bị thương trên lý luận mà nói hẳn là không thể chữa trị mới đúng Chỉ cần đánh ra vết thương Thượng phẩm đạo binh lực lượng liền sẽ vần quanh ở vết thương chung quanh Nếu không phải sau đó bế quan chữa trị căn bản không có khả năng thu trừ mới đúng Kết quả đây Trần Khuyên Địch phất phất tay liền làm xong lực phòng ngự vừa cao. Tốc độ khôi phục còn nhanh hơn. Mấu chốt lực công kích cũng không yếu. Không sai. Ta Trần Khuyên Địch chính là trong truyền thuyết hình sáu cảnh chiến sĩ đắt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 80 để cho các ngươi nhìn xem thần bộ dáng nghiêm ngặt mà nói. Trần Khuyên Địch thực lực đại khái so đại đạo huyền quang 30 vạn rằm hơi mạnh một chút. Mặc dù không yếu nhưng còn chưa tới nghiền ép cấp độ. Nhưng vấn đề là. Người này lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục cao đến quá đáng. Điều này sẽ đưa đến một cái rất xấu hổ sự tình. Kia liền là Trần Khuyên Địch có thể hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Buồn bực hướng về phía người khác ra Huyền liền xong việc Coi như bị thương. Cũng bất quá là trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Loại này vô xỉ phong cách chiến đấu tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn Tối thiểu hiện tại Đàm hoa cùng đàm kính liền cảm nhận được trần khuyên địch loại phong cách này khó chơi Cửa phẩm công đức kim liên nginh không mở ra Đàm hoa ngồi ngay ngắn ở liên thai bên trên Sau lưng trợn mắt minh vương pháp tướng trong nháy mắt nhét đầy thiên địa Cực lớn đến cực hạn Mà đổi thành một bên Đàm tính thì là toàn lực thôi động cử hoàn tích trưởng. Trưởng bên trên chín hoàn liên tiếp chấn động. Một vòng tiếp một vòng. Luôn hồi không dứt. Hai người không thể nghi ngờ đã đem thượng phẩm đạo binh lực lượng thôi động đến cực hạn. Dù là tu vi của hai người cũng không bằng trần khuyên địch. Nhưng thượng phẩm đạo binh chính là vô lại như vậy. Vẫn như cũ đem hai người uy hiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Chớ nói chi là tu vi sơn bên trong còn có những cao thủ khác tiềm phục tại trong bóng tối Không nói những cái khác Chỉ là phía trước cái kia giới lộc cũng đủ để cho Trần Khuyên Địch cảnh giác Tính Trần Khuyên Địch nhìn về phía không biết lúc nào cả người đều dựa vào trên người mình Trần Tiêm Tiêm Cái kia Tiêm Tiêm sư muội, Cô hắc hắc Ấy Trần Tiêm Tiêm không giải thích được lau đi khóe miệng Vội vàng trả lời Thế nào sư huyên trần huyên địch cảm thấy vẫn là không muốn xoắn suyết tiêm tiêm sư mùi vừa rồi cái kia liên tiếp khả nghi cử động tương đối tốt. Thế là chủ động nói sang chuyện khác. Xin lỗi. Chờ một lúc đại chiến ta khả năng bảo hộ không được ngươi. Ta hiện tại đem ngươi buông xuống đi. Chính ngươi cẩn thận. Tuyệt đối không nên chủ quan khiên địch. Trần tiêm tiêm chập chập lưới tựa hồ có chút không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu ta hiểu được. Trần khuyên địch cũng không xoán suýt. Ngắn ngủi này mấy lần trao đổi thời gian. Đàm hoa cùng đàm tính công kích đã gần ngay trước mắt. Trần khuyên địch kịp thời đứng dậy. Trực tiếp đem Trần Tiêm Tiêm cùng phù đồ tháp cùng nhau hướng về Tu Vi Sơn khu vực ném xuống. Gần như đồng thời. Không ít Phật môn ánh mắt nhau nhau tập trung hướng Trần Tiêm Tiêm. Ngay tại lúc một giây sau. Các ngươi nhìn cái gì nhìn ta ầm ầm trần khuyên địch khí tức tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mi tâm một đầu vàng dòng thần long bay lượn cửa thiên. Cuối cùng hóa một chuôi sắc bén thần kiếm. thân kiếm chấn động. Kiếm minh phản phất long ngâm. Hung lệ kiếm khí cắt đứt hư không. Giống như sóng nước hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Một đợt này bộc phát. Vốn còn muốn thừa cơ đối trần tiêm tiêm xuất thủ không ít Phật môn tăng nhân lại không thể không đem ánh mắt quay lại đến trần khuyên địch trên thân Không cần thượng phẩm đạo binh trần khuyên địch liền có thể cùng hai hiện thượng phẩm đạo binh đánh cái chia 5 năm Mà bây giờ trần khuyên địch tế lên xích tiêu hiếm Thực lực trong nháy mắt liền nhảy lên tới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cấp độ Đứng ở cảnh giới này bên trên Kích toái mệnh tinh không ra Cực ít có năng lực cùng hắn địch nổi người ngay cả vốn dĩ chỉ tính toán xem trò vui giới lộc đều là biến sắc. A-di-đà Phật ta thao mẹ nó. Đàm hoa những năm này là thế nào quản sự? Tại sao phải cho Phật môn chọc một cái hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cường giả đến? Có phản ứng như thế không chỉ là giới lộc. Theo Trần Khuyên địch một đợt này bộc phát. Toàn bộ tu di sơn đều đã bị kinh động. Chỉ chốc lát sau. đạt ma viện bên trong lần thứ hai khí tức bộc phát. Trước sau lại là sáu vị lão hòa thượng đằng không mà lên. Vậy mà cũng là thuần một sắc hỏa luyện kim đan cấp độ hơn nữa đều không ngoại lệ. Toàn bộ mở ra đại đảo huyền quang mặc dù không có đạt tới 10 vạn giảm trình độ. Nhưng đại đảo huyền quang vẫn là đại đảo huyền quang. Những lão tăng nhân này thực lực đều muốn vượt qua bình thường mười thành khống chế hỏa luyện võ giả. đạt ma viện. Phật môn đế nhất viện Bên trong Phật môn trừ bỏ vô danh địa bên ngoài Chỉ có tu vi cao nhất 8 vị võ tăng có tư cách nhập chủ đạc ma viện Bình thường tình huống phía dưới đạc ma viện bên trong tăng nhân không phải lính hội Phật Pháp Chính là bế quan tu luyện Mà giống bây giờ dạng này 8 người đều xuất hiện rầm rộ Mấy chục năm qua đây là lần thứ hai thuận tiện nhất lên Lần trước là Thái Hoa tiên nhân minh thiên cơ tới lần kia Cùng giới lộc khác biệt, đạp ma viện những cái này tăng nhân mặc dù cũng điệu thấp, nhưng cũng không phải là ngăn cách. Cho nên đối với Trần Khuyên Địch hình dạng cùng bối cảnh bọn họ đều không xa lạ gì. Cũng chính vì như thế, bọn họ khi nhìn đến tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. khí Vũ Hiên ngang Trần Khuyên Địch về sau, tâm tình mới hiện lên rõ khá là phức tạp. Phản phất một cách luân hồi, nhân quả tuần hoàn, thuần dương cung đám cầu tặc lại tìm tới tận cửa rồi. A-di-đà Phật yên lặng ngắn ngủi về sau. Đàm hoa, đàm tính, còn có mặt khác sáu vị Đạt ma viện võ tăng nhau nhau bảo phát Đạt ma viện tám vị võ tăng. Trừ bỏ biểu tượng Phật môn phương trưởng phía dưới, vô danh địa bên ngoài, mạnh nhất tám vị tăng nhân bên ngoài. đồng thời cũng tượng trưng lấy Phật môn một phần truyền thừa, một phần võ công tuyệt thế truyền thừa bát bổ thiên long thiên long dạ xoa khẩn na la la a tụ la già lâu la càn đạp bà cô la già tám loại Phật môn thần hộ pháp tám môn cái thế võ công đáng tiếc tu luyện độ phó cực cao Phật môn đương đại không người có thể đem tám loại võ công hội tụ một thể. Nhưng phân hóa thành 8 người Cũng có thể phát huy ra 9 phần uy lực Bây giờ 8 vị võ tăng khí tức dung hội Ngưng tụ gia pháp tướng gồm cả bát bộ thiên long đặc sắc Đúng là hóa thành một tôn mặt mũi mông lung Phật đà hư ảnh Ở cửa hoàn tích trưởng còn có cửa phẩm tông đức kim liên gia trì phía dưới tiến một bước kéo cao Thế mà thật cùng cầm trong tay xích tiêu kiếm trần khuyên địch liều cách chia 5 năm ha ha, sau đó trần khuyên địch liền móc ra đô thiên tỏa. Không nghĩ tới a ta còn có một cái đát hư không nứt ra màu xanh trắng đô thiên tỏa quanh thân vườn quanh chín đảo quang hoàn. Mỗi đảo quang hoàn đều phản phất thiên không đồng dạng sâu không lường được. Đem đô thiên tỏa tôn lên giống như thiên thần đồng dạng. Sau đó đô thiên tỏa bước chân. Trực tiếp đi ra hư không. Một cái kim loại chân to hướng về đàm hoa đám người liền đạp xuống. mầm to lớn kim loại dấu chân hung hăng dẫm ở bát bộ thiên long phật đà trên người nguyên bản thật vất vả cùng trần khuyên địch san bằng đạp ma viện tám võ tăng lần này trực tiếp bị một cước này cho đạp bay ra ngoài mặc dù chỉ là bị một chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng toàn cục nhưng trên mặt mũi vẫn như cũ không dễ nhìn a dù sao nơi này chính là tu di sơn ở trong nhà mình hang ổ bị người cho đạp bay ra Có thể nhấn lại nhưng không thể nhấn nhục tu vi sơn bên trong lại là mấy đạo khí tức phóng lên tận trời. Thình lình cũng là hỏa luyện kim đan võ giả bất quá lần này lao ra người cũng không có mở ra đại đạo huyền quang. Nhưng dù vậy, đó cũng là hỏa luyện võ giả. Trung nguyên đại địa bên trên cường giả chân chính. Kết quả Phật môn một hơi lấy ra mười cái. Phật môn thâm hậu nổi tình hiển lộ hoàn toàn. Liền xem như đại càn ở hỏa luyện kim đan về số lượng cũng ở vào tuyệt đối thế yếu Đương nhiên Đại càn bốn vị đại lão ở chất lượng bên trên là nghiền ếp Phật môn Kiêu quả đại tướng quân võ Nguyên Hanh bản thân liền là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cường giả Tể tướng Lý Đồng Thần Điệu thấp lại sâu không lường được Mà nam thần võ cùng trương tắc mặc dù hơi yếu một bậc Nhưng có ngoại vật gia trì Một dạng có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm Ở thế giới của võ giả bên trong. Trừ phi có thủ đoạn đặc thù, Nếu không chất lượng xa so với số lượng càng trọng yếu hơn. Cũng tỉ như hiện tại. A-di-đà-phật. Đây chính là thuần dương cung món kia hình người thượng phẩm đạo binh. Quả nhiên lời hại đối mặt đàm hoa đám người sợ hãi thán phục. Trần Khuyên Địch cười lạnh một tiếng. Sau đó đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng lắc lắc. Không không không. Đây không phải đạo binh. Là thần A hiện tại liền để các ngươi nhìn thần bộ dáng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 81 ăn mừng A vừa dứt lời. Đô thiên tỏa ngay tại trần khuyên địch thao túng phía dưới bước chân. Hướng về bát bộ thiên long Phật đà hung hăng đụng tới. cửu trọng thiên quang hoàn một cách tiếp lấy một cái. Hiển hóa cửu trọng thiên dị tưởng. Mà đổi thành một bên. Bát bộ thiên long Phật đà thì là hiển hóa bát bộ thiên long Pháp tướng. Đồng sản một cách tiếp lấy một cái. Như vậy vấn đề đến. Một cái cơ bản toán học phân tích. 9 cái so 8 cái thêm một cái. ầm đương nhiên. Tại triệt tiêu để bát trọng quang hoàn về sau. Mất đi tất cả bảo vệ bát bộ thiên long bị đô thiên tỏa kích hoạt tả toàn thiên quang hoàn đập ầm ầm một cái. Sau đó trên kim thân vết giản bù đắp. Lần thứ hai bị đánh đằng không mà lên. Đàm hoa đàm tính đám người càng là sắc mặt đỏ bừng lên. Không hề nghi ngờ. Đạt ma viện tám võ tăng vô luận từ góc độ nào đều bị Trần Khuyên địch nhiên ếp. Mặc dù tám người liên thủ sau thúc đẩy sinh trưởng ra bát bộ thiên long Phật đà. Nhưng chỉ là san bằng tu vi bên trên chinh lịch. Xem như cùng Trần Khuyên địch đánh cái chia 5 năm. Nhưng thượng phẩm đạo binh chinh lịch lại là không cách nào san bằng. Dù sao Phật môn chân chính chấn công thần binh là như lai hàng ma sử. Mà cửa hoàn tích trưởng còn có cửa phẩm công đức kim liên. Mặc dù cũng là thượng phẩm đạo binh. Nhưng chỉ có thể nói là thượng phẩm đạo binh bên trong trung đẳng tầng thứ. Không sánh bằng kiếm tông duy ngã kiếm cùng đao tông độc tôn đao. Cũng không sánh bằng thuần dương cung xích tiêu kiếm. Cách này nhưng đều là thượng phẩm đạo binh bên trong mặt hàng cực phẩm. Về phần đô thiên, tay nâng cách đồ chơi này thế nhưng là thuần dương đạo tôn năm đó một viên ngói một viên gạch hợp lại. Nếu như không phải cực phẩm đạo binh sinh ra điều kiện thực sự quá hà khắc, đô thiên tỏa thậm chí đều có tấn cấp cực phẩm tiềm lực. Hắn phẩm chất tự nhiên cũng phải vượt qua cửa hoàn tích trưởng cùng cửa phẩm công đức kim liên. Không phải một cái cấp bậc. Hai hai điệp ra phía dưới. Trần khuyên địch tự nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà đàm hoa đám người tự nhiên cũng hiểu điểm này. Tại lại một lần nữa bị đô thiên tỏa đánh bay. Bát bộ thiên long Phật đà kim thân giản nước càng ngày càng nghiêm trọng về sau. Đàm hoa rốt cuộc nhìn không được. Lớn tiếng phấn nộ quát. Sư thúc ngài rốt cuộc còn muốn nhìn tới khi nào còn không mau xuất thủ tình huống phi thường không thích hợp. Không chỉ có là đàm hoa đám người, liền xem như Phật môn phổ thông tăng nhân cũng bắt đầu cảm thấy không đúng. Rất đơn giản. Trượng liệt theo đạo lý trần khuyên địch ở trong tu di sơn như thế đại nháo. Đàm không phương trưởng đã sớm nên xuất thủ. Trực tiếp đem hắn chấn áp. Coi như do thân phận hạn chế không tiện xuất thủ. Cũng có thể khởi động đại trần hồ sơn. Ngũ phương như lai đại trận vừa khởi động. Chấn áp trần khuyên địch quả thực sống như lấy đồ trong túi đồng dạng. Nhưng là vì cái gì vì sao phương trưởng không có xuất thủ. Liên tưởng đến phong bế đại hùng bảo điện. Đàm hoa tâm lập tức liền chìm xuống dưới. Một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ tràn đầy tại hắn trong lòng. Trực giác nói cho hắn cái này phía sau tuyệt đối có âm mưu không thể chờ đợi thêm nữa giới lục sư Thúc A-di-đà Phật. Đều nói rồi bao nhiêu lần không nên kêu cái tên này. oanh một đạo bất đắc dĩ phật hiệu vang lên trong phút chốc trời đất quay cuồng nguyên bản khống chế đô thiên tỏa đại pháp thần uy trần khuyên địch đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt một giây sau hắn bốn phía hoàn cảnh liền đã xảy ra cải biến phảng phất đưa thân vào vũ trụ tinh không bên trong đồng dạng vô tận tinh quang trải rộng thiên không mà ở một bên bờ vũ trụ khác một tôn đỉnh thiên lập địa khí tức bao dung trên dưới hư không lấp kín giữa thiên địa kim thân Phật đà chính chậm rãi đứng thẳng mà lên Phật đà một tay chỉ thiên một tay chỉ địa vàng ống ánh Phật đà thân ảnh liền phản phất thuần túy nhất quyền ý mang theo cuồn cuộn đại thế liền muốn đem Trần Khuyên địch trực tiếp vỡ nát Trần Khuyên địch chỉ là xứng sờ một cái nháy mắt liền phản ứng lại tại Phật đà thân ảnh triệt để nghiền nát hắn trước kia hắn bỗng nhiên nắm tay sơ cao khỏi đầu gầm thét một tiếng Trong kinh không một đảo huyền ảnh hiện lên. Hướng về phía cất bước đi tới Phật Đà Kim thân chính là một quyền đập xuống. Không chút do dự. Âm âm kinh không đảo ngược. Bốn phía cảnh tượng lại biến. Tỉnh hồn lại thời điểm. Trần Khuyên Địch đã về tới Tu Di Sơn trên không. Mà ở trước mặt của hắn giới lộc lão hòa thượng chính chắp tay trước ngực. Khá là kinh ngạc mà nhìn hắn. Hồi tưởng vừa mới phát sinh tất cả. Trần khuyên địch mồ hôi lạnh lập tức lưu lại. Quyền ý hình chiếu thí chủ quả thực là bần tăng cuộc đời ít thấy thiên tài. Không chỉ có trẻ tuổi như vậy thì có tu vi như thế, tại tâm linh cảnh giới bên trên thế mà cũng như thế cường hãn. Không tầm thường, thơm, Trần khuyên địch chập chập lưới. Giới lục vừa mới một ngón kia hắn kỳ thật cũng đã biết. Là quyền đạo ý cảnh đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi về sau diễn sinh ra thủ đoạn. Không giống với nguyên thần công kích Quyền ý hình chiếu tránh cũng không thể tránh Trực tiếp công kích võ giả tâm linh Phi thường khó có thể ứng phó Bởi vậy có thể thấy được Phật môn tại tâm linh tu luyện quả thật có chỗ độc đáo Phải biết Trần khuyên Địch thế nhưng là ở Đại Càn Thánh Thượng tự Thân Vì hắn diễn võ trên cơ sở mới lính ngộ quyền ý hình chiếu Mà giới lục lão hòa thượng lại là đơn thuần dựa vào Phật Pháp Tu Vi Đem tâm linh cảnh giới tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi về sau Một cách tự nhiên lính ngộ loại năng lực này Mẹ chứng Trần khuyên địch thấp giọng thầm mắng Viện quân đâu làm sao chỉ nhìn không động thủ từ khi mình lao ra sau cũng đánh một hồi lâu Long thiên tứ lão thất phu kia sẽ không ở xem náo nhiệt a. Còn có đại càn bốn vị kia đại lão thái độ đối với chính mình một mực không tốt lắm Bây giờ còn không xuất thủ Cũng không phải là muốn nhìn nhìn mình cực hạn rốt cuộc ở nơi nào a Không thể không thừa nhận. Trần khuyên địch lúc này mới thật đúng là đã đoán đúng. Dù sao hắn vừa rồi nhìn qua đánh đến thành thảo. quyền đánh đạp ma viện. Trần đã tu di sơn. Một bộ không đâu địch nổi bộ dáng, Vốn dĩ long thiên tứ còn dự định xuất thủ. Xem xét trần khuyên địch như vậy dữ rồi. Vừa mới đứng lên thân thể lập tức lại ngồi về. Đại càn bốn vị đại lão liền càng không cần phải nói, hô, hít sâu một hơi. Trần Khuyên Địch cũng không suy nghĩ nhiều. Đối với đại càn bốn vị đại lão, hắn tiên thiên độ thiện cảm kỳ thật rất cao. Dù sao cũng là đồng hương thần tử. Mọi người đều là người mình nha. Về phần một chút chút thành kiến, cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần mình tại hành động bên trên hiện ra thành ý. Bọn họ sớm muộn sẽ đối với mình yên tâm. Cũng được. liền thoáng rơi bày một ít thành ý tốt rồi. Khuyên địch lùi lại một bước. Nguyên bản vô cùng to lớn đô thiên tỏa tại thời khắc này thế mà bắt đầu thu nhỏ. Sau đó toàn bộ phân giải. Ngay tiếp theo xích tiêu kiếm cũng cùng nhau phân giải. Cửu trọng thiên quang hoàn tại trần khuyên địch quanh thân xoay tròn. Đem thu nhỏ sau đô thiên tỏa phân giải cơ thể ra chỉ tại trần khuyên địch trên người. Mà một lần nữa biến thành long xích tiêu kiếm cũng vây quanh trần khuyên địch giận giống lên. Đô thiên tỏa hóa thành áo giáp. Xích tiêu kiếm thì là hóa thành khôi giáp bên ngoài tiếp vũ trang. Một cái đuôi rồng rủ xuống sau lưng. Long trảo rơi vào đầu gối cùng bả vai bên trên. Màu đỏ long thủ thậm chí hóa thành mặt nạ che phủ trần khuyên địch khuôn mặt. Xích tiêu kiếm kiếm linh thì là tại Trần khuyên địch phía sau hiện ra thân hình, sau đó dựa theo trước đó an bài tốt kịch bản. Xích tiêu kiếm linh dùng trầm bổng ngữ khí lớn tiếng nói: Chúc phúc thời khắc trí cao, trí thượng, trí cực, trí cường chi vương ăn mừng a vượt qua cảnh giới. Đây là tập Xích tiêu kiếm cùng Đô Thiên Tọa làm một thể thuần dương vạn thọ cung chủ. Đến vũ chi cực trí người ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 82 một phát xuyên vân tiến nói thật chàng diện hiện tại phi thường xấu hổ. Hoàn thành biến thân trần khuyên địch may có mặt nạ che đẩy khuôn mặt. Bằng không hắn hiện tại nhất định sẽ nhìn không được che mặt. Cái này thật sự là quá xấu hổ. Mọi người đều biết. Mặc dù tại trên đường cách ăn mặc biến thân đai lưng. khô hào lời dịch. bày điện tư thế thời điểm phi thường sảng khoái có loại thế giới ngay tại lòng bàn tay ta cảm giác nhưng khi người chung quanh từ bên cạnh ngươi nguyên một đám đi qua gặp còn hướng ngươi lăng tới một đảo trầm mặt ánh mắt sau đó lặng yên không một tiếng động rời khi đó ngươi tuyệt đối sẽ hận không thể tìm động chui vào trần khuyên địch bây giờ cảm giác liền cùng cái này không sai biệt lắm đối diện đạc ma viện tám võ tăng còn có giới lục Cùng đến từ Tu Di Sơn các nơi cái kia nhìn đồ đần một dạng ánh mắt. Thật sự là để cho người ta tê cả ra đầu. Nguyên bản ồn ảo náo động Tu Di Sơn. Giờ khắc này thế mà dù gì yên tĩnh trở lại. Ngay cả xích tiêu kiếm kiếm linh đều yên lặng giấu thân hình. Lục tộc. Trần Khương địch yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Xin nhờ nói một câu a các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta vừa rồi diễn xuất cực kỳ đẹp trai sao không có người cổ động. Ta ngu hồ hồ đứng ở cách địa phương này rất lưu túng a có được hay không sư huyên thật xoái phía dưới trần tiêm tiêm phi thường thân mật một bên dùng sức vỗ tay. Một bên vì trần khuyên địch lên tiếng ủng hộ nói. Trần khuyên địch. Tiêm tiêm sư mũi sư huyên ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi làm tốt trần tiêm tiêm thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Trần khuyên địch đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Trực tiếp di động thân hình. Hướng về giới lộc phương hướng sông tới. Có sao nói vậy? Đô thiên tỏa tiềm lực kỳ thật xa xa không có phát huy ra. Phải biết Trần khuyên địch lần trước thế nhưng là dựa vào nó đánh bể tà thần áo mễ ra. Mặc dù lúc kia áo mễ ra đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nhưng có thể đánh nổ nó. Đô thiên tỏa tiềm lực tự nhiên là cực cao. Hoàn toàn có thể theo Trần khuyên địch thực lực tăng lên mà không ngừng kéo cao hơn hẳn. mà lúc này trần khuyên địch chính là lấy thủ đoạn đặc thủ đem cố này tiềm lực kích phát ra xích tiêu kiếm linh nói tới tập xích tiêu kiếm cùng đô thiên tỏa làm một thể cũng không phải tùy tiện nói loạn phải biết trần khuyên địch thế nhưng là đã đem đô thiên tỏa nghiên cứu không biết bao nhiêu lần dùng để kích hoạt thái hảo Cửu trọng thiên hào quang chín cái bọc thép linh kiện hắn cũng sớm đã nắm rõ ràng rồi mà lúc này trần khuyên địch làm được sự tỉnh Nói một cách thẳng thừng Chính là đem đô thiên tỏa bên trên chín cái chủ chiến linh kiện phá giải xuống tới Mà còn lại mấy cái bên kia dùng Để liên tiếp chín cái này linh kiện đồ vật toàn bộ tạm thời vứt bỏ Ngược lại dùng xích tiêu kiếm hóa thân áo giáp đến kết nối Từ đó đem đô thiên tỏa tuyệt đại bộ phận công năng ra chỉ ở trên xích tiêu kiếm Tại xích tiêu kiếm linh phối hợp xuống hắn bí mật thí nghiệm nhiều lần Sự thật chứng minh Cái phương pháp này hiệu quả tốt đến lạ thường. Hai hiện cực phẩm thượng phẩm đạo binh biến tướng dung hợp. Sức mạnh bùng lên tuyệt đối không phải hai hai tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Hoàn toàn là tăng gấp đôi thức tăng lên điên cuồng. Dùng sức chiến đấu đến ví von lời nói. Phía trước Trần Khuyên địch sức chiến đấu là một vạn. Vậy bây giờ chỉ sợ đã đột phá đến năm vạn trở lên. Mà lại còn đang không ngừng lên cao. Nhìn thấy một lần này một màn Giới lục lão hòa thượng mắng nhức nghe răng, Lại hung áp trợn mắt nhìn đàm hoa một cái Trở về chính ngươi tự nhận lỗi từ chức A Đạt ma viện vị trí thủ tỏa ngươi không thể ở lại Bởi vì ta Phật môn trêu chọc đến như vậy một vị Không chỉ có thực lực cường hãn, Bối cảnh giống như cũng rất lớn A Giới lục không phải người ngu đàm không đến bây giờ không có ra mặt cũng đủ để chứng minh hết thảy. A-di-đà Phật. Mắng thì mắng. Tu-vi-sơn cuối cùng là nhà mình. Giới lộc không có khả năng nhìn xem Trần Khương địch tùy tiện làm loạn. Cho nên hắn vẫn là bất đắc dĩ tụng một tiếng Phật hiệu. Sau đó bước ra một bước. Ngón trỏ tay phải điểm nhẹ mi tấm. sau đó đúng là từ mi tâm kéo ra khỏi một đạo vàng ấm ánh lưu ly phật quang mây thích ca phù hộ ta phật môn Âm âm lời còn chưa dứt đạo kia lưu ly phật quang lập tức nở rộ phản chiếu hư không đúng là hóa thành một chuôi kim cương sử toàn thân lưu ly trong suốt chảy xuôi ngàn vạn phật quang nhìn thẳng nó liền phản phất thấy được trong truyền thuyết cực lạc tình thổ chúng sinh phật quốc đồng dạng để cho người ta không tự chủ được sinh ra triều bái chi tâm phật môn chấn công thần khí cực phẩm đạo binh như lai hàng ma sử đối với món binh khí này trên giang hồ có vô số truyền văn nhưng có rất ít người gặp qua diện mục thật của nó cực phẩm đạo binh bốn chữ này chính là lực lượng chứng minh một kiện thượng phẩm đạo binh cũng đủ để trở thành trấn áp một phương thánh địa thần khí Mà một kiện cực phẩm đảo binh, lại là một tầng khác, không nói những cái khác. Sử dụng một cái cực phẩm đảo binh, nguyên bản khí tức hơi yếu giới lục tồn tại cảm giác nhất thời bắt đầu tăng lên. Mà sự thật chứng minh lão hòa thượng này lợi hại cũng xa xa không chỉ là tâm linh cảnh giới. Hắn tu Vi đồng dạng cường hãn, một đạo thông thiên đại đạo từ hắn đỉnh đầu dâng lên, chui vào bên trong vận mệnh tinh không. Đại đạo huyền quang 30 vạn sẵn chỉ là một cái nháy mắt. Giới lộ khí tức liền như là một tòa rồng lớn sơn nhạt đứng ở Trần Khuyên Địch trước mặt. Đem khí thế của hắn uy áp toàn bộ ngăn cản lại. Thì ra là thế. Thấy một màn như vậy Trần Khuyên Địch mới xem như hiểu rõ ra. ngươi chính là Phật môn vị kia hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất võ giả A. Hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Chí cường giả phía dưới vô địch đại danh tử. Phóng nhãn toàn thiên hạ cũng là cực kỳ thư thức tồn tại. Trên mặt nổi bất quá năm người. Đại Càn Võ Nguyên Hanh, Bắc Nhung A Sử Na Lam, còn có đạo Phật Ma Tam Mạch. Mà Giới Lục, chính là Phật môn nhất mạch hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất võ giả. Hắn vô địch căn bản liền ở chỗ chui này như lai hàng ma sử thí chủ dự định biết khó mà lui sao đương nhiên không có khả năng. Nói cũng phải. A-di-đà Phật giới lộc chắp tay trước ngực, cũng không đồng thủ, chỉ là mạng niệm Phật Kinh. Nhưng thân hình của hắn lại là dần dần hư ảo. Thế mà ẩn ẩn có cùng như lai hàng ma sử hợp nhất xu thế. Mơ hồ trong đó, Trần Khuyên Địch có thể nhìn thấy hàng ma sử phía trên. Có một tòa Phật Quốc sừng xứng Phật Quốc bên trong có một tôn Phật tổ ngã ngồi thích ca như lai hàng ma sử khí linh. Tại bên trong Phật môn địa vị cơ hồ đồng đẳng với Phật tổ tại thế Liền xem như đàm không địa vị so sánh với cũng kém hơn một bậc. Trên thực tế giới lục sở dĩ địa vị cao thượng. Không chỉ là bởi vì hắn bối phận. Càng quan trọng hơn. Là bởi vì hắn chiếm được thích ca tán thành mặc dù đàm không cũng có thể sử dụng như lai hàng ma sử. Nhưng lại chỉ lưu vu biểu diện. Chân chính lấy được thích ca tán thành. Có thể dựa vào tâm linh cảnh giới lấy được hàng ma sử tổng minh. Phóng nhãn toàn bộ Phật môn. Cũng chỉ có giới lộc một người. Nói nôm na một chút. Đàm không chỉ lấy được hàng ma sử người. Giới lộc mới đến hàng ma sử tâm. Đốt hàng ma sử bên trên kim quang vạn trượng. Giống như long xà. Hóa thành từng đạo từng đạo kim sắc lôi quang. Theo hàng ma sử bản thể mà bay múa. Hướng về Trần Khuyên địch bổ xuống. A ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Trần Khuyên địch cũng không hoảng loạn. Thái hảo cửu trọng thiên quang hoàn lại hiện ra. Từng vòng từng vòng bọc tại tay phải của hắn cánh tay bên trên. Sau đó theo hắn đấm ra một quyền ầm ầm bao vây lấy xích tiêu kiếm cùng đô thiên tỏa thiết quyền. Mang theo Trần Khuyên địch quyền ý cùng như lai hàng ma sử va chạm kịch liệt. Song phương không chỉ có tại vật lý phương diện bên trên giao phong. Đồng dạng tại quyền ý cảnh giới bên trên. Phương diện tinh thần bên trên cũng là không ai nhường ai. Giao thủ dư ba càng là quét sạch hơn phân nửa tu di sơn. Mẹ chứng. Liên tục cùng như lai like hàng ma sử đối đầu mấy quyền về sau. Phát hiện đạp ma viện tám võ tăng cũng đang rục dịp. Tựa hồ muốn lên trước phát động một trận chính nghĩa quần ở về sau. Trần khuyên địch rốt cuộc nhìn không được. Còn đang cho ta xem kịp mau ra tay a Còn tiếp tục như vậy muốn không chống nổi a Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 83 mắt đều đỏ giờ này khắc này tu di sơn bên ngoài. Tiểu tử thúi kia giống như sắp không chịu được nữa a Tựa như là ấy. Tông chủ nhìn qua rất vất vả đây. Ha ha ha ha lý đồng thần hiện tại có chút hoài nghi chính mình suy đoán có phải hay không sai lầm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như thuần dương cung thực bị thiên ngoại tà ma thẩm thấu lời nói. Vậy bọn hắn hẳn rất lo lắng một mình xâm nhập trần khuyên địch mới đúng. Mà nhóm người mình xem như cường viện. Bọn họ hẳn là sẽ lo lắng cầu mình đi cứu đối phương. Nhưng kỳ quái là. Cái này gọi Long Thiên Tứ một mực xem náo nhiệt. Thân làm triều đình tể tướng. Lý đồng thần càng nhiều là ở đại càn lĩnh vực hoạt động. Hắn hiện tướng danh tiếng văn danh thiên hạ Bách quan đứng đầu bốn chữ này tuyệt đối không phải chỉ là tư danh Nhưng một phương diện khác Hắn tôn sùng pháp chế Đối văn quan võ có thể phân chia mười phần coi trọng Mà giang hồ càng nhiều là võ tướng phương diện bên trên sự tình Đương nhiên Lý đồng thần cũng không phải là không chú ý chuyện giang hồ Chỉ là chú ý của hắn rất có khắc chế Lấy thân phận địa vị của hắn Chỉ cần lý giải các đại tôn phái bên trong tương đối đỉnh cấp cái kia một đám người là có thể Mà mọi người đều biết Vài thập niên trước Thuần dương cung cao cấp nhất người có vả lại chỉ có một cái Thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ Long Thiên Tứ là ai đi theo Ninh Thiên Cơ sau lưng chó săn sao căn cứ vào trở lên đủ loại lý do Lý đồng thần đối Long Thiên Tứ cũng không lý giải sâu sắc Chỉ là nghe thấy hắn là cái tương đối không biết xấu hổ kẻ già đời. Lại không có một cái nào xác thực khái niệm. Thẳng đến hắn tận mắt thấy Long Thiên Tứ một bên nhìn vào Trần Khuyên địch ăn quả đắng. Một bên vỗ bàn cười ha ha mô hình. Ai ra ra hỏa này sẽ không sớm đã muốn tạo phản rồi A Long Thái Thượng trưởng lão ăn Trần Tông chủ tựa hồ có chút không chịu đựng nổi. Các ngươi không có ý định đi cứu viện hắn sao nhìn không được Long Thiên Tứ ngẩn người. Chợt lắc đầu Lý đại nhân đa tấm Tiểu tử kia từ võ đạo tông sư trở thành hỏa luyện kim đan là ta một đường nhìn đến Hắn sẽ nhìn không được chỉ là bên ngoài tầng kia sát rùa đen đã đủ hắn lại đánh thêm nửa canh giờ Không nóng này Chúng ta có thể lại nhìn một lát hí Lý đồng thần khóe miệng có chút co lại Nhưng các ngươi không phải tới đối phó Phật môn sao không không không Long thiên tứ lắc đầu Là triều đình muốn đối phó Phật môn a nói thật Chúng ta đối Phật môn cũng không có hứng thú gì Thuần túy là vì thủ tín triều đình Trần khuyên địch tiểu tử thúi kia dốc hết sức phổ biến phía dưới chúng ta mới tới Nếu mấy vị đại nhân không nóng này Tiểu tử thúi kia một lát cũng không ra được sự tình Vậy chúng ta tự nhiên cũng không nóng này Long thiên tứ thoại âm vừa dứt, Lý đồng thần liền nhíu mày Lý Đồng Thần tự nhiên là không rõ ràng trần tiêm tiêm sự tỉnh. Đối với cái gọi là trả nhân quả. Hắn cũng chỉ là thuần túy xem như một cách tìm Phật môn phiền toái lấy cớ mà thôi. Mà nguyên nhân chính là như thế. Tại Lý Đồng Thần xem ra Long Thiên Tứ lời nói là rất có đạo lý. Thuần Dương cung mình võ đạo thánh địa làm khá tốt. Hoàn toàn không có lý do gì đi tìm Phật phiền phức không phải sao không chỉ có tự tuyệt tại tôn phái giới. Còn trêu chọc Phật môn một cách đại địch Thấy thế nào đối Thuần Sương Cung hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Khuyên Địch thật đúng là cứ làm như vậy Vốn cho rằng cách này có thể là một cách bẫy, Nhưng hiện tại xem ra Chẳng lẽ Thuần Sương Cung nội bộ cũng bất mãn Trần Khuyên Địch quyết định này hoặc có lẽ là Nhưng thật ra là mình hiểu lầm Trần Khuyên Địch hắn kỳ thật thật sự là một đại đại trung thần Không tiếc lực bài chúng nghị để thuần dương cung gia nhập đại càn trận Doanh nếu như quả thật là dạng này lời nói. Mình nếu là tiếp tục án binh bất động. Ngồi nhìn Trần khuyên địch bị đánh lời nói. Nói không chừng sẽ để cho vốn liền có chút miễn cưỡng thuần dương cung càng thêm ly tâm. Thậm chí để cách này vừa nhìn thì có phản cốt thái thượng trưởng lão thừa cơ quật khởi. Lăng không vì triều đình tạo ra một cách địch nhân đến. Lý Đồng Thần càng nghĩ càng cảm thấy không thể nhìn tiếp nữa, mà đổi thành một bên. Long Thiên Tứ thì là yên lặng xoay người, lộ ra một vẻ tươi cười. Lão gia hỏa này đối định vị của mình vẫn là rất rõ ràng. Lấy thuần dương cung thực lực bây giờ, coi như hắn ra mặt. Cũng chỉ sẽ bị bát bộ Thiên Long Phật Đà cho đánh thành múc le. Không có cái gì chứng dùng. Cho nên chỉ có thể cổ động đại càn bốn vị đại lão xuất thủ Bọn họ mới là lần Này chủ chiến lực Như vậy vấn đề đến Làm như thế nào cổ động bốn vị này tay chân Không đúng Bốn vị đại lão này xuất thủ đây cho nên Long Thiên Tứ mới nói ra phía trên câu nói kia Cũng không phải là cái gì âm mưu tính toán Mà là căn cứ vào Lý Đồng Thần không rõ ràng trần tiêm tiêm tình huống sau đó lợi dụng 90% chân thực tình báo Còn có 10% hư giả tình báo Để Lý Đồng Thần cảm thấy lại không ra tay lại không được Long Thái Thượng trưởng lão Chờ đợi thêm nữa cũng không phải là một biện pháp Ra tay đi Lý Đồng Thần suy nghĩ một lát sau vẫn chủ động mở miệng nói Mà Long Thiên Tứ thì là phi thường đúng lúc đó quay người Trên mặt cũng phối hợp lộ ra một tia tiếc núi biểu lộ. Dạng này a Vậy ta đây liền đi an bài. Ân. Lý Đồng Thần nhìn xem Long Thiên Tứ bóng lưng rời đi bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không phải đồ đần. Long Thiên Tứ dẫn dù ban đầu còn có thể mê hoặc hắn. Nhưng rất nhanh Lý Đồng Thần liền kịp phản ứng. Biết rõ Long Thiên Tứ là muốn dẫn dù nhóm người mình xuất thủ. Nhưng dù cho hiểu được. Lý đồng thần như trước vẫn là lựa chọn xuất thủ. Nguyên nhân ghi thật cũng rất đơn giản. Làm như vậy cũng không có chỗ xấu. Dù sao lần này chính là đến gõ Phật môn. Lúc này Trần Khuyên Địch đều đánh ra tốt như vậy bắt đầu. Như là bởi vì chính mình hoài nghi ngược lại để hành động thất bại. Kia liền là lẫn lộn đầu đuôi. Không chỉ có bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt. Sau đó mình cũng nhất định sẽ bị thánh thượng cùng bạn đồng sự trách cứ. Từ trên tổng hợp lại, Lý Đồng Thần vẫn là lựa chọn xuất thủ đồng thời đem Long Thiên Tứ đứng trong lòng mình địa vị kéo cao hơn một cái cấp bậc. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay. Mà giống Long Thiên Tứ loại này chính là trong truyền thuyết biến thái cay. Trần Khuyên Địch bỗng nhiên gầm thét một cuốn họng. trực tiếp để nguyên bản cảm thấy đại thế đã định phật môn các tăng nhân lần thứ hai lo lắng đề phòng lên nhất là giới lộc cùng đạt ma viện tám võ tăng trần khuyên địch lời này vừa ra vốn là có chỗ hoài nghi trong lòng bọn họ lập tức liền sinh ra dự cảm không tốt hỗn chứng thuần dương cung thật đúng là dám đối ta phật môn động thủ không được phương trưởng rốt cuộc ở nơi nào ngũ phương như lai trận vì cái gì cũng không có biện pháp thôi động Phát sinh cái gì ầm ầm ồn ảo náo động vừa lên, ngay tại Tu Di Sơn bên ngoài, quyết định tốt Long Thiên Tứ cùng Lý Đồng Thần mọi người nhất thời liền tản ra tin tức của mình, nhất là Long Thiên Tứ, mặc dù hắn tu vi cùng đại càn bốn vị đại lão so ra yếu không chỉ một bậc, nhưng khí tức lại là kiêu căng nhất trương dương nhất Ha, ha ha ha ha đàm hoa đàm hoa lão thất phu ngươi người đâu mau ra đây ra ra ngươi ta mang theo thiên quân vạn mã trở về rồi bắt bộ thiên long phật đà bên trong cầm trong tay cửa phẩm công đức liên đài ở vào phật đà mi tâm thiên đường đàm hoa phóng tầm mắt nhìn tới vừa hay nhìn thấy long thiên tứ tấm kia hiện ra đắc ý mặt mo còn có ngửa về đằng sau đầu vừa đi vừa vung tay phách lối bộ pháp Trong lúc nhất thời rất nhiều chuyện cũ nhao nhao phun lên tâm. Đàm hoa mắt trong nháy mắt liền đỏ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 84 đại càn xuất chiến phong thủy luân chuyển. Ngày hôm nay đến nhà ta. Năm đó thuần dương cung trận chiến thời điểm. Đàm hoa phách lối leo núi Thái Hoa Sơn. Chào phúng long thiên tứ thời điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày Long Thiên Tứ lão thất phu kia thế mà có thể đánh trở lại. Phải biết đây chính là Tu Vi Sơn A nghiêm ngặt mà nói cùng Thái Hoa Sơn căn bản không phải một cái cấp độ. Huống chi? Tại đàm hoa trong lòng kỳ thật vẫn luôn rất xem thường Long Thiên Tứ. Thân làm võ đạo thánh địa bên trong Thái Hoa tiên nhân ninh thiên cơ trở xuống duy nhất cường giả. Đã nhiều năm như vậy. liền đại đạo huyền quang đều còn không có mở ra thực sự là uổng phí mù rồi thân phận của hắn trái lại đàm hoa mình dù là bị quyền thế phân đi đại bộ phận tinh lực vẫn là đạt đến mười vạn dặm cảnh giới hơn nữa long thiên tứ người này không chỉ có không biết xấu hổ còn đặc biệt ra thích kéo cừu hận hơn nữa lúc ấy lại có ninh thiên cơ chỗ sửa để cho người ta nhìn khó chịu hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác làm không xong hắn. Khiến cho đàm hoa trong lòng luôn cảm thấy bị đè nén. Hận không phải tìm cơ hội hung hăng giáo huấn một lần cách này vô sỉ lão thất phu. Kết quả liệt đàm hoa mình ngược lại bị giáo dục. Long thiên tứ là không có gì lớn. Nhưng hoành không xuất thế một cách trần khuyên địch. Ngược lại đem đàm hoa đánh đại bại thua thiệt. Hết lần này tới lần khác long thiên tứ lão thất phu kia còn luôn cho rằng là công lao của mình. Cáo mượn oai hùng chào phúng mình. Làm cho Đàm Hoa đáy lòng lửa giận cũng càng ngày càng cao. Ngay cả trợn mắt Minh phương tâm kinh tu luyện đều biến nhanh hơn không ít. Nhưng bất kể như thế nào, Đàm Hoa trong lòng đối Long Thiên Tứ Sắc Quan một mực chưa từng thay đổi. Lửa giận là bởi vì khinh thường và khinh bỉ. Từ trong xương cốt, Đàm Hoa liền nhìn Phó chịu Long Thiên Tứ loại này mình không được tốt lắm. Dựa vào người khác uy thế thổi ngưu bức, Còn bốn phía trào phúng người khác ra hỏa, Hơn nữa người này còn không biết xấu hổ. Bát bộ thiên long Phật đà bên trong. Đàm hoa gầm lên giận dữ. Nguyên bản trang trọng uy nghiêm Phật đà lập tức hiển lộ ra giả xoa tướng. Hung thần áp sát giống như lệ vượt. Hướng thẳng đến long thiên tứ phương hướng vọt tới. Ấy ca múa nhạc vừa mới còn phách lối vạn phần long thiên tứ lập tức liền sợ. Mẹ chứng. cái gì thủ cái gì oán nha đây chính là thị giác bên trên khác biệt tại đàm hoa xem ra long thiên tứ loại này không ngưu bức còn muốn thổi ngưu bức người là hấp dẫn nhất cừu hận nhưng là tại long thiên tứ xem ra loại này tác phong đã trở thành cuộc sống của hắn quen thuộc một trong hắn hoàn toàn không cảm thấy mình hành động có cái gì không đúng cũng chính vì như thế Long thiên tứ hoàn toàn không có cách nào lý giải vì sao đàm hoa lại đột nhiên nổi giận đến đây. Mình đơn giản chính là đến tu vi sơn kêu gào hai câu nha. Các ngươi lần trước đến thái hoa sơn thời điểm không phải cũng là như vậy sao? Tất cả mọi người là như nhau. Vì sao muốn tức giận như vậy liệt long thiên tứ thậm chí cảm thấy có chút ủy khuất. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy ầm ầm không cần long thiên tứ chào hỏi. Đại càn bốn vị đại lão liền chủ động xuất thủ. Nhất là Lý Đồng Thần. Hắn thấy Long Thiên Tứ nói thế nào cũng là thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Nếu như Trần Khuyên Địch thật cùng thiên ngoại tà thần có quan hệ. Cái kia Long Thiên Tứ tồn tại liền có thể tránh khỏi thuần dương cung trở thành Trần Khuyên Địch độc đoán. Cũng không thấy Lý Đồng Thần như thế nào xuất thủ. Hắn chỉ là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Long Thiên Tứ sau lưng. Chắp tay sau lưng Trong miệng nhẹ tụng mấy chữ từ không nói quái Lực Loạn Thần Cái thứ nhất quái chữ đọc lên Đàm hoa khống chế bát bộ thiên long Phật đà chính là chấn động toàn thân Kém chút trực tiếp rơi xuống hư không Cái thứ hai lực chữ ra miệng Bát bộ thiên long Phật đà lực lượng lăng không giảm xuống hơn một nửa Sau đó loạn Thần để tam cái thứ tư chữ đều xuất hiện Mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm bát bộ thiên long Phật đà liền triệt để rơi xuống hư không. Trên người cái kia minh mông lưu ly kim quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm không rõ. phảng phất một giây sau liền sẽ vỡ nát đồng dạng. Thấy vậy thao túng Phật đà đạt ma viện tám vị võ tăng đều là ánh mắt hoảng sợ. Không thể tin nhìn xem lý đồng thần nho ra áo nghĩa tắt hạ học cung không truyền. tắc hạ học cung xem như võ đạo thánh địa một trong tự nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó tôn này thánh địa cũng không lấy tuyệt học phó công làm chủ mà là tri thức kinh điển làm gốc năm đó mở ra học cung thánh nhân lưu lại mười đạo trích lời chính là tắc hạ học cung dường thân căn bản cũng là hạt tâm áo nghĩa lý đồng thần tụng niệm ra câu nói này chính là mười trích lời một trong Chính là thiên hạ chuyên môn nhằm vào võ giả nhất đằng áo nghĩa. Đối với người bình thường mà nói không dùng được. Nhưng đối với võ giả mà nói lại giống như kịch độc. Trước sau suy yếu võ giả cương khí. Khí huyết. Nguyên thần. Sau đó lẫn lộn dẫn phát bạo loạn. Cái này liên tiếp suy yếu đánh xuống cũng không phải ai cũng chịu được. Nhưng Phật môn trung quy là nội tình thâm hậu. bị lý đồng thần đột nhiên một lần này đánh cái xoa tay không kịp, nhưng đàm hoa đám người phản ứng cấp tốc, đàm hoa chính chủ càng là trước tiên từ nổi giận bên trong tránh thoát ra, ngồi ngay ngắn ở trên cửa phẩm công đức kim liên, sau đó tay nắm pháp ấn, trong miệng bỗng nhiên phun ra một cách ngột ngạt như tiếng sấm. Uống còn lại bảy vị đạt ma viện võ tăng cũng nhau nhau đi theo ma ni bát ni hồng. Uống ma ni bát ni hồng Phật môn lục tự chân ngôn vang tận mây xanh. Mỗi phun ra một chữ. Bát bộ thiên long Phật đà khí tức liền lên chứng một đoạn. Cái cuối cùng hồng chữ ra miệng. Trời trong một tiếng sấm nổ. Bát bộ thiên long Phật đà một lần nữa đứng lên. Khí tức dĩ nhiên khôi phục đỉnh phong. Thấy vậy Lý Đồng Thần đều là mặt mày hơi hơi nhảy một cái. Không tiện dùng ba số một trong. Nhưng còn chưa đủ. Lý Đồng Thần không có tiếp tục xuất thủ. Thân làm quan văn hắn vốn cũng không phải là loại kia ra chiến trường nhân vật. Võ tướng sự tình nên giao cho võ tướng đi làm mới là. Hừ vừa dứt lời. Giữa không trung bên trong. Một vệt kim quang chợt hiện. sau đó chỉ thấy một chuôi hoàng khóa ngàn mét phương thiên hỏa kích đập nứt hư không hai bên lưới kích một kim một đỏ vậy mà giống như hai đầu tiểu long sinh động như thật thân rồng mở rộng vũ động theo cách này một bộ bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ ngâm nguyên khí cuốn ngược tư không băng liệt vừa mới đứng lên bát bộ thiên long phật đà lại bị bổ xuống mặc dù kim thân bất phôi Nhưng vừa mới cường thịnh lên Phật quang hộ thể nhưng lại bị đánh rơi xuống. Đàm hoa đám người càng là khói mắt run rẩy mà nhìn xem đặt ở phía trên Phương Thiên Hòa Kích. Nói thật, cán này Phương Thiên Hòa Kích nhưng so với khiêm tốn lý đồng thần phải có danh tiếng nhiều. Võ Nguyên Hành kêu quả đại tướng Võ Nguyên Hành A-di-đà Phật là người của triều đình Phương. Thiên Hòa Kích chấn động mạnh một cái. Đem bát bộ thiên long phật đà đánh bay ra ngoài sau bắt đầu thu nhỏ Sau đó hư không nứt ra Một tôn thân cao khoảng chừng 1m9 nam tử cao lớn cưới một thớt thần câu bay vọt mà ra Đầu đội buộc tóc hầu quan Thể treo bốn trào áo mãng bào Người khoác long thủ kim giáp Cầm trong tay họ kích cung tiến tại lưng Vũ tướng quân Tiếp xuống liền giao cho ngươi Lý đồng thần mỉm cười Lang lãng nói Mà võ nguyên hanh thì là trầm mặc như trước Chỉ là gật đầu một cái Sau đó kéo một phát trong tay dây cương Lập tức cả người lẫn ngựa hóa thành một đoàn kim sắc liệt diễm Giống như rơi không thiên thạch đồng dạng Hướng về bát bộ thiên long Phật đà trên thân hung hăng đập lên Mà gần như đồng thời truyền ta quân lệnh phi hùng quân ra khỏi hàng trấn bắt quân ra khỏi hàng tu vi sơn bên ngoài phi hùng quân tổng soái nam thần võ bắc nhung đại đô hộ trương tắc hai vị đại đạo huyền quang 20 vạn dặm võ giả đứng ở trong hư không dưới chân là thuộc về bọn hắn đại quân tinh nhuệ xuất chiến san bằng tu di sơn triều đình đại quân kỷ luật nghiêm minh lập tức mở ra chỉnh tề như một bộ pháp đi về phía tu di sơn mà ở phía sau của bọn hắn thì là đào hoa đảo chủ còn có lâm gia lão tổ Hai cái này lão hồ ly thì là mang theo một loại thuần dương cung để tử lặng lẽ cùng tại đại quân đằng sau. Thái thượng trưởng lão thế nhưng là nói. Chúng ta thuần dương cung thế tiểu lực mỏng. Chịu không được đại chiến. Mọi người theo sát ta. Vừa có vấn đề lập tức dựa theo trước đó tập luyện như thế lui về phía sau rút lui. Nghe lời này một cái. Thuần dương cung đám người cũng lập tức thấp giọng đáp lời lấy. Là ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 85 ta tâm ngồi cao lưu ly Phật Bất tuân ta ý đều là ma thuần dương cung hèn mọn lưu đấu pháp kỳ thật tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau Đối với lý đồng thần bọn người tới nói Thuần dương cung những đệ tử kia vì thật cũng không tại bọn hán chiến lực suy tính bên trong To lớn một cách đại càn Sẽ thiếu đầy tớ sao chân chính thiếu chính là ở vào đỉnh điểm cao thủ Mà cái này một trận chiến Không nói những cái khác Chỉ là Trần Khuyên Địch một người cũng đủ để cho Lý Đồng Thần đám người hài lòng Tối thiểu hắn là thực đang cùng Phật môn chém giết Hơn nữa trực tiếp nắm giới lục hòa thượng loại này hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả Bất kể thế nào nhìn đều gọi là thành ý tràn đầy Ngay cả Lý Đồng Thần đều không thể phủ nhận điểm này Mà có Trần Khuyên Địch phía trước Thuần Dương Cung thế nào mọi người liền đều không thèm để ý, ngươi muốn đi theo liền theo a Thế là tại đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ xuất lính dưới. Thuần Dương Cung đội ngũ càng biết điều hơn. Hai cách lão hồ ly này đối với nhà mình định vị rất chính xác. Thuần Dương Cung là quật khởi. Nhưng quật khởi chỉ có mấy cách như vậy. Tại chính thức toàn tông để tử bình quân trình độ bên trên nhưng thật ra là không bằng mặt khác thánh địa. Mà lần này tiến đánh Phật môn Chính là một lần cao nhất tôi luyện để tử cơ hội Nếu là tôi luyện Vậy dĩ nhiên không có khả năng đem bọn hắn đầu nhập chân chính chiến trường kịch liệt Lặng lẽ vào thôn Khiêm tốn phá quán Đây mới là đào hoa đảo chủ đám người mục đích Đương nhiên Cũng có không cần muốn làm như vậy người Lên doanh phượng tiên một ngựa đi đầu Đỉnh đầu một tôn âm dương thái cực độ tích lưu lưu xoay tròn Điên đảo âm dương nhị khí Đấu chuyển trên dưới tứ phương Hoàn toàn không có che giấu mình khí tức Đạp vào tu vi sơn sao không nói hai lời Nhìn chuẩn một vị có võ đạo tông sư tu vi phật môn võ tăng liền đánh tới Đồng dạng làm như thế còn có dương trùng cùng lạc tương tư Bình thường nhỏ nhắn sinh xắn dương trùng Lúc này lại là mười phần hung tàn vung vẩy lên so với nàng cả người còn lớn hơn đại khảm đao Quanh thân yêu khí tràn ngập tạo hóa viêm cháy hừng hực Cùng doanh phượng tiên một dạng Nhìn chuẩn một cách Phật môn võ tăng liền giết tới Vung lên đao đến gọi là một cách uy thế hừng hực Mà lạc tương tư xuất thủ thì giác hiệu quả mặc dù không có xương trùng như vậy có trùng kích tính Nhưng đến nàng cảnh giới này Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghị cơ hồ là tiện tay liền ra. Thậm chí trực tiếp biến thành mắt trần có thể thấy gì tưởng. Lấy nàng làm trung tâm bắt đầu thanh tràng. Những nơi đi qua cơ hồ không ai cản nổi. Tam nữ cho thấy thực lực cơ hồ ngay đầu tiên liền hấp dẫn đại đa số người chú ý. Ngay cả lý đồng thần đều không khỏi nhìn các nàng một cái. Thuần dương cung ngược lại là vận mệnh tốt. nhân vật như vậy ra một cái chính là ông trời phù hộ kết quả thuần dương cung lại có trọn vẹn không đúng trọn vẹn bốn cái lý đồng thần xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về phía tu di sơn một phương hướng khác nhưng mà chỉ chốc lát sau hắn lại là nao nao sau đó nhích mép một cái phật môn cũng là không kém ầm ầm á di đà phật tu di sơn trung đoạn một tiếng khinh nhu phật hiểu đột nhiên vang lên Phật quang màu vàng chiếu sáng đại hiền Trong suốt không tì vết Cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một tôn thiên thủ thiên nhãn quan âm pháp tướng Cương khí chấn động Trực tiếp đánh bay số lớn công lên tu Di sơn phi hùng quân binh sĩ Nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người ha <cười> là nàng A Gần như đồng thời Lạc tương tư Doanh phượng tiên Dương trùng Tam nữ đồng thời thay đổi ánh mắt Nhìn về phía cách hướng kia Thiên thủ thiên nhãn quan âm đánh bay rất nhiều phi hùng quân binh sĩ sao không có ngừng lại Chuyển tay hướng về phía chính phía dưới chính là đập một cái Ngay tại lúc một giây sau Một vệt kim quang lại là kiên quyết mà lên Thế mà quả thực là chống đỡ quan âm trưởng kích Thậm chí đem hắn cho chấn khai Lộ ra không hề yếu hạ phong Hôm nay ta trả phù đồ tháp nhân quả cho Phật môn. Cùng Phật môn lại không liên quan trần tiêm tiêm đứng ở kim quang bên trong. Trong tay phù đồ tháp bị nàng không có chút nào lưu luyến vứt ra ngoài. Giống như là từ bỏ gông xiềng đồng dạng. Gông xiềng cởi một cái. Trần tiêm tiêm cả người tinh khí thần đều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Trước kia trên người nồng đậm Phật môn khí tức lại là dần dần cải biến chính là Từ ban đầu Trần Tiêm Tiêm liền cũng không tán đồng Phật môn lý niệm. Nàng tu Phật môn. Chỉ là bởi vì phù đồ tháp mà thôi. Muốn nói đối Trần Tiêm Tiêm ảnh hưởng nhiều nhất. Không phải phù đồ tháp. Càng không phải là cái gì Phật môn võ tông. Trần Tiêm Tiêm thấp giọng ngâm khẽ. Không chỉ là sư huyên Trần Tiêm Tiêm trong đầu còn lói lên lạc tương tư. Doanh phượng tiên còn có xương trùng thân ảnh. Mặc dù mọi người bình thường sẽ đối chọi tương đối Nhưng không thể phủ nhận là Vô luận là mình Vẫn là lạc tương tư các nàng Đều là thế sang ít có thiên chi yêu nữ Chi vì khó tìm Bất quá cũng chỉ như vậy Mọi người lẫn nhau tán đồng Lẫn nhau ganh đua so sánh Lẫn nhau tranh luận Sao lại không phải một loại khoái hoạt dương trùng chính là đứa bé không chịu lớn Nhưng nàng thân mang tạo hóa viêm. Tại tiểu yêu trợ giúp phía dưới. Đặt chân yêu đạo. Lạc tương tư tâm trí kiên nghị. Bất khuất. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp không thể nghi ngờ đã bị nàng phát huy đến cực hạn. Doanh phượng tiên tính tình bình thản. Âm dương tổng tế. Đến bái hỏa giáo truyền thừa. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển sớm đã đại thành. Mình đây Trần Tiêm Tiêm là hạng người gì trong này có lẽ chỗ thiên lịch Nhưng Trần Tiêm Tiêm đối với mình kỳ thật cũng là có nhận thức Nàng hẳn là một cái rất bá đạo người Cũng là người tự tin vào bản thân Phật môn võ công chân ý nàng luyện nửa ngày Đến cuối cùng nhận đồng đơn giản chỉ còn lại có một câu Thiên thượng địa hạ Duy ngã độc tôn Cái này cùng Trần Khuyên định rất sống Nói đến cùng nàng ngưỡng mộ nhất đúng là Trần Khuyên Địch. Trần Tiêm Tiêm suy nghĩ thông suốt. Nguyên thần bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên. Đỉnh đầu 24 chư thiên sung hội quán thông. Cuối cùng vậy mà cũng là hóa thành một cái quả đấm to lớn. phảng phất có thể chìm sông đoạn lưu. Đong đưa ngũ nhạc. Mà Trần Tiêm Tiêm chính chủ cảnh giới cũng một hơi sông phá sinh tử quan cuối cùng bình cảnh. Thậm chí đi thẳng tới võ đạo tôn sư điểm tới hạn trạng thái. Cái trạng thái này lại hướng lên chính là hỏa luyện kim đan ta tâm ngồi cao lưu ly Phật. Không tuân theo ta ý đều là ma phá trần tiêm tiêm thừa dịp khí thế cảnh giới thăng hoa trong nháy mắt. Kiên quyết mà lên. Hướng thẳng đến thiên thủ thiên nhãn quan âm phương hướng trùng sát đi. Tại chỗ liền đem quan âm cùng nhau đập cái vỡ nát Phật tử tu vi bất phàm. Ta gọi Trần Tiêm Tiêm quan âm Pháp tướng tung tóe. Huyền Lưu Ly toàn thân áo trắng. Lâm lâm rơi xuống đất. Không có chút nào bị quan âm Pháp tướng cắn trả bộ dáng Lộ ra vân đảm phong khinh. Mà so sánh dưới. Trần Tiêm Tiêm khí tức liền muốn bá đạo không ít. Nhìn xem dạng này Trần Tiêm Tiêm. Huyền Lưu Ly thậm chí có chút tâm thần hoảng hốt. Phản phất lại thấy được một cái Trần khuyên địch cơ hồ theo bản năng. Huyền Lưu Ly liếc nhìn Tu Di Sơn trên không nhất cái kia thuộc về hỏa luyện kim đan chiến trường. Mà ở nơi đó. Một đảo đen nhánh khe hở chính rơi vào không trung. Trong đó thỉnh thoảng có kim quang nhấp nháy. Đó là cao cấp nhất chiến trường. Cũng là Trần Khuyên địch cùng giới lục tranh phong địa phương. Huyền Lưu Ly thu hồi ánh mắt. Lại nhìn về phía chính chạy nhanh đến doanh phượng tiên. Là tương tư. Còn có Dương Trùng. Không khỏi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ chư vị thí chủ làm sao đến mức này cũng được Bần ni bất tài Các vị thí chủ cùng lên đi Trần tiêm tiêm đám người thực lực quá mạnh Chớ nói chi là còn có phi hùng quân cùng trấn Bắc quân binh sĩ Phật môn một đám đệ tử vốn chính là nỗ lực chèo trống Nếu là tứ nữ lại thêm vào chiến trường Chỉ sợ Phật môn chiến tuyến trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ Cho nên lúc này chỉ có thể từ nàng đến phụ trách ngăn trở tứ nữ. Mà đang ở Huyền Lưu Ly đặt xuống huyết tâm, dự định không tiếc bất cứ giá nào thời điểm. oanh tại khai chiến đến nay một mực bảo trì vượt bình tĩnh đại hùng bảo điện. Tại thời khắc này, đột nhiên bảo phát ra nổ rung trời. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 86 không chịu nhận mình già không được 15 phút đồng hồ trước kia. Tu Vi Sơn Đại Hùng. Bảo điện, đàm không tâm tình lúc này là tương đối ngưng trọng Nguyên bản kim bích huy hoàng đại hùng bảo điện hoàn toàn mất đi bóng sáng Thay vào đó là một mảnh rồng lớn vơ ngần rồng lớn tinh không Mà một tôn hoàn toàn do kim sắc tinh quang hội tụ mà thành to lớn đầu rồng là lặng lặng đứng lặng ở trước mặt của hắn Cứ như vậy nhìn hắn Đàm không đã cùng đối phương rằng co rất lâu Lâu đến hắn đối chuyện ngoại giới càng ngày càng lo lắng Nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác đã không có lực đi quan tâm bọn họ Lợi tử xuyên thành niệm châu bị đàm không chăm chú nắm ở trong tay Đến mức đốt ngón tay đều trở nên có chút thanh bạch Sâu này niệm châu chính là tu di sơn ngũ phương như lai đại trận mở ra chìa khóa Chỉ cần đối diện tên kia vừa động thủ Đàm không liền sẽ không chút do dự thôi động đại trận cùng triển khai đại chiến Nhưng trung thực rằng Phần thắng không cao Đây chính là rất nhiều người đối đại trận Hồ Sơn hiểu lầm Quả thật Đối với một cái võ đạo thánh địa mà nói Đại trận Hồ Sơn lực lượng là mạnh vô cùng Nhưng cái này cường hán cuối cùng tồn tại cực hạn Nghĩ muốn đạt đến nhân gian trí tôn cấp bậc cường độ đó là tuyệt đối không khả năng hoàn cảnh không cho phép, mà cực hạn chính là kích toái mệnh tinh cảnh giới. liền lấy Phật môn ngũ phương như lai đại trận đến nêu ví dụ. Toa đại trận này cơ sở là Phật môn bốn vạn tám ngàn xá lợi tử. chỉ cần cách này bốn vạn tám ngàn xá lợi tử vẫn còn, cái kia uy lực của đại trận liền không có bao nhiêu biến hóa lớn. liền xem như trí cường giả cũng có thể chống lại, thậm chí đem hắn chấn áp. Trước đó cũng đề cập qua, Phật môn chỉ dựa vào tòa đại trận này đè chết rồi một vị tán tu trí cường giả. Nhưng là vấn đề đến. Ngũ phương như lai đại trận cực hạn chính là như thế. Năm đó đè chết tán tu trí cường giả thời điểm. Chủ trận bất quá là một hỏa luyện kim đan tăng nhân. Nhưng dù cho hiện tại chủ trận đổi thành đàm không loại này trí cường giả. Ngũ phương như lai đại trận cực hạn vẫn là đặt ở chỗ đó. Sẽ có trình độ nhất định lên cao. Nhưng lên cao biên độ cũng không có rất lớn. Nói cách khác. Ngũ phương như lai đại trận thì tương đương với Phật môn cái thứ hai vích toái mệnh tinh trí cường giả. Bình thường mà nói loại này cấp bậc đại trận hộ sơn đã rất mạnh mẽ. Liền xem như thuần dương cung tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận. Cũng không có khả năng cùng ngũ phương như lai đại trận đánh đồng với nhau. Thái sơ kiếm trận trung quy là ninh thiên cơ tạo ra. Trí cường giả phía dưới có lẽ vô địch. Nhưng đối chí cường giả mà nói liền không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là. Đàm không bây giờ đối thủ cũng không phải người bình thường a. Mẹ chứng hồi trước đại càn thánh thượng mới vừa vặn lấy một địch năm quét ngang thiên hạ đây. Đối với hắn mà nói. Thêm ra một vị trí cường giả cũng trên bản chất không có gì khác nhau. Nên chấn áp ngươi chính là chấn áp ngươi Một chút tính tình đều không có Mà theo thời gian trôi qua Đàm không cũng càng ngày càng không giữ được bình tĩnh Xuyên thấu qua niệm châu Hắn có thể cảm ứng được Tu Vi Sơn lúc này trạng thái Tựa hồ đã có người công lên Tu Vi Sơn Hắn lại liếc nhìn còn giữ yên lặng tinh quang long thủ Rốt cuộc kìm nén không được mở miệng nói Thánh thượng ý muốn gì sẽ không thực sự định diệt ta Phật môn a có gì không thể đại càn thánh thượng cũng không khách khí. Trực tiếp nơi đó nói ra. Bất quá đàm không cũng không phải bị dọa, biểu lộ bình tĩnh tự nhiên. Thánh thượng hẳn là cũng rõ ràng. Ngày nếu thật điều động đại quân vây quét ta Phật môn. Mặt khác thánh địa tất nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Thánh thượng như vậy hành động. trừ bỏ ở ta Phật môn trên người chiếm chút tiện nghi bên ngoài. Không còn cái gì khác. Vậy thì như thế nào Đại Càn Thánh Thượng Hóa Thân Long Thủ rất sinh động hình tượng cho đàm không một cách liếc mắt. Ta chính là cùng ngươi Phật môn giao hảo. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đối phó ta Đại Càn đàm không nhích nhích miệng. Không đối phó Đại Càn làm sao có thể cho đến ngày nay. Đại Càn cùng Tông Phái Thế gia hoàn toàn chính là giai cấp mâu thuẫn. Đại Càn Thánh Thượng uy Lâm Thiên Hạ thời điểm cũng không ít chèn ớp tôn phái thế ra không gian sinh tồn. Hoàn toàn không cho lưu đường sống. Nếu là thật để Đại Càn Thánh Thượng tiếp tục như vậy xuống dưới. Ngày nào đó đột phá nhân gian trí tôn thì sao từ thái cổ tần hoàng lịch về sau. Nhân gian hoàng triều liền lại cũng không có chí tôn xuất thế. Trí tôn phần lớn xuất từ tái ngoại. Hoặc là xuất từ tôn phái. Hoặc là xuất từ thế ra. Loại người này bình thường làm việc sẽ không làm tuyệt. Vì lưu lại đạo thống. Lúc bình thường cũng đều là khai sáng một phương thánh địa hoặc là dứt khoát ẩm thế. Nhưng là hoàng đế không giống với. Hoàng đế nhất định chính là muốn chúa tể tất cả. Mà một vị nhân gian trí tôn hoàng đế. Là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ thập đại võ đạo thánh địa loại này ngoài vòng pháp luật địa phương. Cho nên nói là giai cấp mâu thuẫn Từ ban đầu liền không có chỗ giảng hòa. A-di-đà Phật Đàm không thở dài Thấy Đại Càn Thánh Thượng vẫn không có nhượng bộ ý tứ Là hắn biết mình nếu là không còn lấy ra chút thủ đoạn đến Chỉ sợ Đại Càn Thánh Thượng tuyệt đối sẽ không để ý thuận nước đẩy thuyền đánh xuống Phật môn Huống hồ còn tiếp tục như vậy Có trời mới biết sẽ còn phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình cũng được liền để thánh thượng nhìn xem bọn ta nổi tình âm âm đàm không cuối cùng triệt để mất kiên trì toàn thân cương khí cấu kết đại hùng bảo điện trong phút chốc nguyên bản bị vô ngân tinh không che đẩy đại hùng bảo điện một lần nữa hiển lộ ra trong điện từng tôn la hán bồ tát hồ pháp ngay cả ngay trung tâm phật tổ kim thân đều lục tục chấn động lên hoa á tinh quang đấu chuyển Đại Càn Thánh Thượng cũng không có nhiều bối rối. Trung Nguyên Tổ Long chính là núi dựa lớn nhất của hắn. Vô tận Long khí trực tiếp rót vào tinh không tiến một bước tăng lớn phong tỏa cường độ. Nguyên bản thật vất vả hiện ra hình dạng Đại Hùng Bảo Điện. Lập tức lại có một lần nữa trầm luôn xu thí. Đàm không mặt không đổi sắc. Trong miệng lại là thấp giọng tuôn ra niệm Phật Kinh. Ban đầu bất quá là rất nhỏ thanh âm. Nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng hùng vĩ, lục tục ở tinh không tầm đó quanh quẩn. Bốn phía vô số thần Phật đều hiển hóa ra dị tượng, gia trì tại đàm không chính chủ trên người. Trung Nguyên Tổ Long Hội tụ Trung Nguyên ngàn vạn dân trúc tâm niệm mà thành. Biểu tượng Trung Nguyên khí số, trong đó vô tận àng diệu, khó có thể truy đến cùng. Nhưng ngày xưa đại càn khai quốc thái tổ cũng không phải một cái duy nhất nghiên cứu qua trung nguyên tổ long người. Đối với khí số nói chuyện, ta Phật môn cũng nhất định có thăm dò. Đàm hoa khí tức bắt đầu cất cao. Phía sau từng tôn thân Phật sừng sững Cấu trúc lên Phật quang nối thành một mảnh. Thế mà thực tạo thành một cái hàng thật giá thật Phật quốc tỉnh thổ. Từng đảo từng đảo kim quang tại bên trong vùng tỉnh thổ xuyên qua. Lực lượng bản chất cùng trung nguyên tổ long long khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta Phật môn kéo dài đạo thống vô số năm, tín đồ đâu chỉ ước người các loại tín ngưỡng, đều là quy về ngã Phật, hội tụ một mạch, tạo nên tòa này chúng sinh Phật quốc. Mặc dù không bằng trung nguyên tổ long, nhưng thắng ở tâm tư tinh khiết, cũng coi là rất có thành tựu. Còn xin thánh thượng vui lòng chỉ giáo oanh tại vô số thần Phật gia trì phía dưới. Đàm không bỗng nhiên ngồi dậy. Ngũ phương như lai đại trận cũng là hào quang tỏa sáng. kiềm chế đến cực hạn sau phản công đồng giảng cuồng bạo đến cực hạn. Một trường vỗ ra. Nguyên bản trời sao minh mông vô ngần phản phất đều ở vụt nhỏ lại. Giống như giới tử tại tu di đồng giảng chinh lịch. Như lai thần trưởng thức thứ 10 trung ương bà xa thế giới ấm một trưởng vỗ ra. Chính là một cách đại thiên thế giới một trưởng này không gần như chỉ ở trong nháy mắt liền xuyên thủng đại càn thánh thượng phong tỏa. Dư ba còn chấn động cơ hồ hơn phân nửa vận mệnh tinh không. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn không có phát giác được Phật môn biến hóa rất nhiều các trí cường giả. Nhao nhao phát hiện khí tức biến động. Bắt đầu đem ánh mắt điều quay lại. Hơm. Tinh quang long thủ tán loạn. Trong điện Kim Loan đại càn thánh thượng bất đắc dĩ thở dài. Người đã già a, Thực sự là không chịu nhận mình già không được. Đổi thành 300 năm trước. Nơi nào sẽ như vậy nhọc nhằn. Trước kia nhiều nhất chỉ cần một chiêu. Loại công kích này ta tùy tiện liền có thể nhẹ nhóm ngăn trở. Đáng tiếc hiện tại không được. Chỉ sợ phải thêm ra hai chiêu. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 87 khách không mời mà đến Đại Càn Thánh Thượng đương nhiên là đang thổi ngưu bức. Đàm không mặc dù không thể nào là đối thủ của hắn. Vốn lấy tu Vi Sơn tín ngưỡng lực. Tăng thêm ngũ phương như Lai Đại Trận. Sức mạnh bùng lên cũng xa xa không có như vậy không chịu nổi. Tối thiểu cùng Đại Càn Thánh Thượng liều mạng đây tuyệt đối là dư xài. Đại Càn Thánh Thượng căn bản làm không xong đối phương. sân nhà tác chiến ưu thế trung quy là tồn tại. nếu không phải như thế, lấy đại càn thánh thượng tính cách chỉ sợ sớm đã giết đến tận tu di sơn. nhưng một phương diện khác, há có thể để cho ngươi dễ dàng như vậy ra ngoài bên trong vận mệnh tinh không. một đầu kim sắc thần long vũ động thân thể, long lâm kinh thiên động địa, một cái vuốt rồng khổng lồ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đem đàm không kéo theo ra chỉ cũng chư thiên thần Phật toàn bộ giữ ở lòng bàn tay Sau đó dùng sức bóp Một đạo thanh thúy soạt soạt tiếng đột nhiên vang lên A-di-đà Phật đàm không lúc này nghiễm nhiên hiển hóa ra mình kim đan dị tượng Thân làm Phật môn đương đại phương trưởng Kim đan dị tượng loại này thiên chi ghiêu tử phù hợp hắn đương nhiên cũng có Nhất là ở kích toái mệnh tinh về sau Phần này dị tượng càng là trực tiếp thăng hoa Có thể vì đàm không dẫn sắc số lớn tín ngưỡng lực Lúc này toàn bộ chúng sinh Phật quốc chính là như thế Lấy đàm không chống lên kim thân Phật đà dị tượng làm trung tâm Chư thiên thần Phật đều đang vì đó gia trì tăng lên Mặc dù có không ít thần Phật đã bị đại càn thánh thượng bóp nát Nhưng lại còn thực chống được thậm chí Đem long trào tạo ra một cách khe Chính là lúc này trống ra khe hở trong nháy mắt Đàm không liền bỗng nhiên thả người nhảy lên Tín ngưỡng lực cực tốt thiêu đốt Muốn thừa cơ thoát ly vận mệnh tinh không bên trong đại càn thánh thượng bày ra trói buộc Hờm Trong chớp nhoáng này ngay cả đại càn thánh thượng chính mình cũng cảm thấy khả năng khốn không được đối phương Bất quá cũng không sao Dù sao lần này cũng tính vứt đủ vốn Cùng lắm thì chính là rút lui Chỉ là đáng tiếc không thể nhiều vứt một chút. Mình trước đó thế nhưng là đặc biệt ám chỉ trần khuyên địch nhiều lần. Nói muốn nhìn xem Phật môn tàng kinh các vô số điển tàng. Hy vọng hắn có thể đưa cho chính mình làm hai ba bản võ công tuyệt thế trở về quan sát. Như vậy xem xét chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ngay tại đàm không sắp thoát khốn mà ra thời điểm. Một đạo hắc quang đột nhiên ở trong vận mệnh tinh không lói lên một cái rồi biến mất. Hơn nữa thật vừa đúng lúc liền vừa vặn đập vào đàm không cái kia bóng loáng đầu chọc bên trên Thế mà đem thật vất vả mới lộ ra một cái đầu đàm không lại cho đập hồi Là ai đàm không hai mắt trong nháy mắt liền đỏ Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại còn có kích toái mệnh tinh cường giả Tại án toán mình phải biết đây chính là nhằm vào đại càn thánh thượng đàm không có thể lý giải Hiện tại rất nhiều trí cường giả chỉ nhìn không ra tay tâm lý Đơn giản chính là muốn thấy mình xuất thủ. Thuận tiện nhìn xem Phật môn nổi tỉnh. Nhưng đàm không một mực tin tưởng đối phó đại càn thánh thượng chuyện này. Tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Kết quả hết lần này tới lần khác đã có người xuất thủ. Mà một đạo này hắc quang cũng hấp dẫn mặt khác các chí cường giả chú ý. Người nào không rõ ràng. Khí thế bị toàn bộ xóa đi. Có ý tứ. Cùng kinh ngạc đám người so sánh, Đại Càn Thánh Thượng liền không khỏi cười to lên. Ha ha ha đều nói đắc đạo giả giúp đỡ nhiều. Mất đạo giả giúp đỡ ít. Như vậy xem xét chấm mới là chính đạo A âm -um âm -um đã có người cho cơ hội. Vậy Đại Càn Thánh Thượng đương nhiên sẽ không buông tha. Trực tiếp ra tay toàn lực. Mạnh mẽ đem toàn lực bùng nổ đàm không lại cho ác trí trở về. Hành hung con lừa chọc quyền Đại Càn Thánh Thượng đấm ra một quyền. Vận mệnh tinh không bên trong kim sắc thần long cũng là tùy theo vũ động. trấn áp đàm không đại Phật tinh vân. Đầu chọc hoàn tục trưởng đại càn thánh thượng một trưởng vỗ ra. Vận mệnh tinh không bên trong kim sắc thần long giống như xiềng xích đồng dạng còng ở đại Phật tinh vân phía trên. Nhị cầu phá sới đá đại càn thánh thượng tung ra một cước. Toàn bộ đại Phật tinh vân vạn trưởng kim quang đều ảm đạm không ít. Không hề nghi ngờ. Đàm không bị đánh thảm. Đừng nhìn đại càn thánh thượng mấy cái này chiêu thức tất cả đều rất bất cần. Nhưng trên thực tế lực lượng lại là vô cùng lớn. Xem cuộc chiến trí cường giả cơ hồ không mấy cái có nắm chắc có thể tiếp được. Mà tới được đại càn thánh thượng cảnh giới kia. Kỳ thật đã thoát ly chiêu thức trói buộc. Chỉ còn lại có trực tiếp nhất thuần túy nhất, chặt, đối đại càn thánh thượng mà nói. phổ thông võ công. Cái thế võ công. Võ công tuyệt thế. Ba cái này phân loại phóng tới hắn nơi này trên cơ bản tương đương tùy ý chém thường. Thông thường chém thường. Còn có nghiêm túc chém thường. Ở trên đó còn có siêu cấp nghiêm túc chém thường. Không có nhiều như vậy loẹ loạt đồ vật. Mà sự thật chứng minh. Đàm không liền đại càn thánh thượng chém thường đều nhìn không được. Một quyền một trường một cước đánh xuống. Cái gì Phật tổ kim thân. Cái gì kim thân Phật đà. Toàn bộ đều bị đánh cái thất linh bát toái. Đàm không chính chủ càng là khí tức rơi xuống. Cùng lúc đó, Tu Vi Sơn bên trong. Bởi vì đỉnh phong đột nhiên truyền tới nổ rất lớn. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng ngay cả trong lúc kịch chiến Trần Khuyên Địch cùng giới lục đều ngừng lại. Nhất là Trần Khuyên Địch. Càng là khẩn trương hướng về Đại Hùng Bảo Điện. Hạ quyết tâm chỉ cần bên trong có thể đi ra người đến Mình không nói hai lời lập tức dẫn người chạy trốn Mà mặt khác người trong Phật môn thì là cả đám đều hưng phấn lên Phương trưởng xuất quan ha ha ha các ngươi những cái này áp tặc mạo phạm Phật môn thánh địa Các ngươi toàn bộ đều muốn vĩnh chấn hàng ma tháp cung nghênh phương trưởng A-di-đà Phật tiếng hoan hô liên tiếp Một trận tiếp lấy một trận Gọi là một cái chiêng chống vang trời Pháo cùng vang lên. Hồng kỳ phấp phới. Người ta gấp nập, Sau đó sau đó liền không có sau đó. bộc phát ra một trận trùng thiên nổ mạnh đại hùng bảo điện cứ như vậy một lần nữa trở nên yên lặng. Cửa lớn đóng chặt vẫn như cố đóng chặt. Vô số đệ tử Phật môn mong đời phương trưởng đàm không thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí đại hùng bảo điện khí tức ngược lại giảm xuống không ít. Quả thực giống như là đang nói coi như không có chuyện gì phát sinh một dạng. Một phút đồng hồ trôi qua. Năm phút đồng hồ trôi qua. Mười phút đồng hồ. Từng có cùng loại kinh nghiệm nam thần võ cái thứ nhất bộc phát. Chớ bị đám này con lừa chọc hồ giòa có thánh thượng tại. Chỉ là một cách Phật môn phương trưởng đã sớm không ra được thân làm đại càn thánh thượng phen cuồng. Nam thần võ đối đại càn thánh thượng một mực có một cố mê tự tin. Hắn thấy, dưới gầm trời này tất cả sự tình, cơ bản chỉ chia làm hai loại. Một loại là không thể nào giải quyết. Một loại là đại càn thánh thượng có thể giải quyết. Mà rất rõ ràng, lúc này vấn đề này đại càn thánh thượng có thể giải quyết. Vậy còn sợ cái gì cho lão tử giết yên tĩnh một hồi lâu tu Di Sơn lần thứ hai vang lên tiếng la dết. Hơn nữa chiến đấu càng kịch liệt. bởi vì không thể không thừa nhận chính là vừa mới đại hùng bảo điện chấn động xác thực hù dọa không ít người điều này cũng làm cho đám này mặt mũi trái cây năng lực xả cảm thấy tương đối không mặt trước đó mặc dù khai chiến nhưng vẫn còn tại giai đoạn rằng co đam không còn không có xuất hiện ít nhiều đều có lưu một chút lực nhưng bây giờ vô số cường giả thẹn quá hóa dẫn phía dưới Lại phát hiện đàm không giống như cũng không năng lực để ý tới bọn họ Thế là xuất thủ cũng sẽ không có mặt khác cố gì, Trước đánh cho đến chết lại nói mà ở cái này loạn chiến bộc phát Tất cả mọi người không lòng dạ nào bận tâm thời gian Phật môn hậu tử bên trong Lại là nghinh đón ba vị khách Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 88 lại tới ba cách mọi người đều biết Thuần Dương Cung là thổ phỉ kinh doanh làm giàu. Trên thực tế theo cách nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ Thái Thượng Trưởng Lão nói tới. Tại Thuần Dương Cung tàng kinh điện tầng thứ nhất cách nào đó thả tràn đầy cơ sở võ tông. Phủ đầy bụi bẩm nơi hẻo lánh. Có hai huyền phân biệt tên là Hậu Hắc học còn có thổ phỉ bản thân tu dưỡng dạng này tiêu đề sách. Mà vị kia không nguyện ý tiết lộ tên họ Thái Thượng Trưởng Lão. Từ khi tại đệ tử thời kỳ chiếm được cái này hai môn bí tịch về sau. Thật giống như lính ngộ nhân sinh chí lý đồng dạng. Dựa vào từ đó học được bản sự. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Cuối cùng trở thành đạt đến bây giờ dưới một người trên vạn người lập. Nói tóm lại. Ở cái này tất cả mọi người đánh mù quáng thời điểm. Long Thiên Tứ vẫn như cũ suy trì tương đối tỉnh táo. Hắn lúc này đã thu liếm tất cả tin tức. Chào hỏi đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ. Hai người lén lén lút lút xuyên qua tu Vi Sơn chiến trường. Âm thầm vào tu Vi Sơn phía sau núi. Để bảo đảm không bị người phát hiện. Bọn họ thậm chí đều không dùng bay mà là dùng chạy. Chư vị. Cầm đầu long thiên tứ liếc nhìn phía sau sợ hãi rụt rè đào hoa đảo chủ còn có lâm gia lão tổ. Ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Các ngươi đang sợ cái gì đào hoa đảo chủ kém chút không kêu đi ra. Ngươi đây chính là tài phạm tội gặp vượt. Tu vi sơn phía sau núi. Tàng kinh các. Tàng bảo các. Lịch đại Phật môn đại đức cao tăng dấu vết lưu lại. Những cái này đều là Phật môn bảo vật vô giá nếu như bị ngươi va chạm, Có trời mới biết sẽ như thế nào. Cái gì có trời mới biết. Lâm gia lão tổ sắc mặt tái xanh. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi Đến lúc đó Phật môn tuyệt đối sẽ không tiếc một bất cứ giá nào hủy diệt ta thuần dương cung vị kia đàm không phương trưởng chỉ sợ tại chỗ liền muốn nổi điên Đáng chết Ngươi sẽ không thực cho rằng Phật môn lòng giả tử bi a. Đám kia con lừa chọc bắt đầu giết người đều là cười tỉnh táo Long thiên tứ cười cười Làm chuyện xấu chỉ cần không bị phát hiện cũng không phải là làm chuyện xấu tán dóc đào hoa đào chủ kém chút không mắng ra. Lần này công lên tu vi sơn không chính là chúng ta sao. Còn cần phát hiện nhắm mắt lại đều có thể đoán được là chúng ta làm ra. Không không không. Long thiên tứ ra vẻ cao thâm khoát tay áo. Rõ ràng biết là chúng ta làm. Cùng hoài nghi là chúng ta làm. Thế nhưng là khác biệt rất lớn. Rõ ràng biết là chúng ta làm. Vậy không có gì đáng nói. Phật môn chiếm cứ đại nghĩa. Trực tiếp giết đến tận thái hoa sơn. Một chút vấn đề đều không có. Nhưng nếu như chỉ là hoài nghi. Vậy liền không giống với. Đừng quên chúng ta hiện tại cũng là có bắp đùi. Đại càn chẳng phải đứng ở phía sau chúng ta sao chỉ là hoài nghi Phật môn là sẽ không đối với chúng ta động thủ. Vậy cũng không được lâm ra lão tổ khổ một gương mặt mo Ta nói Đầu nhập vào đại càn không chỉ là kế tạm thời sao Trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là cẩn thận biết qua đại càn hiện tại thế nhưng là thiên hạ đều là địch Đến lúc đó thuyền lớn này chìm Phật môn đến cùng chúng ta tính tổng nợ làm sao bây giờ đây cũng không phải là chuyện đùa Mẹ trứng long thiên tứ suốt cuộc có chút nhìn không được Ngươi biết cái gì Người không tham làm sao thắng đừng quên Phật môn trong tàng kinh cắt một đống lớn võ công tuyệt thế Còn có đại đức cao tăng ghi chép Đối với mở mang đại đạo huyền quang có lợi ích to lớn Nếu có thể cầm tới tu vi của các ngươi Hừ lâm ra lão tổ cùng đào hoa đảo chủ đồng thời cười lạnh Hai chúng ta đều là lão nhân Tâm trí kiên định ngươi cho rằng như vậy thì có thể dụ hoạt đến chúng ta ta xem là ngươi nhớ tới những vật kia có phật môn đại đức cao tăng bút ký cùng mặt khác võ công suy luận ngươi nói không chừng có thể đại đạo mở ra mười vạn dặm long thiên tứ chập chập lưới thấy hai cái lão hồ ly này không hề bị lay động con ngươi đảo một vòng chợt lời nói xoay chuyển nói trở lại phật môn trong tàng bảo các còn sẽ có xá lợi tử a Bộ để quả loại hình đồ vật. Hơn nữa ta nhớ không lầm lời nói. Đào hoa đào chủ tuổi thọ của ngươi chỉ sợ có ta thuần dương cung duyên thọ đan trợ giúp. Cũng chỉ còn lại hơn 100 năm á lâm ra gia, gia chủ ngươi thật giống như cũng kém không nhiều. Phải biết Phật môn chân tàng những cái kia duyên thọ đan dược. Hiệu quả nhưng là vô cùng tốt. Đối hai người các ngươi cái kia tràn ngập nguy hiểm tuổi thọ mà nói thế nhưng là. Bầu. Đào hoa đào chủ. chỉ có lần này lâm ra lão tổ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nói đến cùng hai cách lão hồ ly này đơn giản chính là muốn nhiều chỗ tốt hơn mà thôi mà họp qua thổ phỉ bản thân tu dưỡng long thiên tứ tự nhiên biết rõ nên dùng biện pháp gì đến câu lên thủ hạ tiến thủ tâm chỉ là một chút duyên thọ đan dược hắn long thiên tứ còn không cần chớ nhìn hắn mặt ngoài rất già dáng vẻ Trên thực tế hắn vẫn là cách hơn 100 tuổi người trẻ tuổi đây. đã đạt thành trở lên điều kiện về sau. Ba người rất nhanh liền ý kiến thống nhất. Liên thủ chạy vào Tu Di Sơn phía sau núi. Mà giờ này khắc này. Kêu quả đại tướng Võ Nguyên hanh lấy một địch tám. Đánh bát bộ thiên long Phật đà không ngóc đầu lên được. Trần Khuyên địch cùng giới lục còn có như lai hàng ma sử kịch chiến đến nay. Nam thần võ cùng bồ đề viện thủ tỏa. Ngày xưa đã từng trải qua tu di sơn đàm duyên chiến ở cùng nhau Trương Cắc thì là đối mặt chứng đạo viện thủ tỏa đàm đạo Giới luật viện thủ tỏa đàm luật thì là cùng đại càn tể tướng lý đồng thần lẫn nhau lăng không sẵn co Về phần chấn bắc quân cùng phi hùng quân thì là cùng Phật môn để tử khác chiến ở cùng nhau Võ đạo tông sư phương diện chiến đấu cũng là kịch liệt vạn phần Nguy hiểm đến lâm thời phật môn nội tình một cách tiếp lấy một cách sông ra huyền lưu ly cùng trần tiêm tiêm chiến ở cùng nhau doanh phượng tiên thì là đồng thời đối mặt la hán đường cùng bàn nhược đường thủ Tỏa dương trùng cùng cực khổ lâu chấn lâu võ tăng đánh túi bụi Lạc tương tư cùng vô danh địa đi ra một vị trẻ tuổi tăng nhân chiến ở cùng nhau phật môn bát đại đường viện cơ hồ tinh nhụy đều xuất hiện đạt ma viện Bồ đề viện chứng đạo viện Giới luật viện, bốn cái có hỏa luyện kim đan chấn giữ tiểu viện thế mà chặn lại đại càn bốn vị đại lão Mặc dù đều không ngoại lệ toàn bộ đều ở thế hiếu Nhưng dựa vào ưu thế sân nhà, quả thực là chống được Cũng không phải là đại càn bốn vị đại lão thực lực không đủ Mà là bởi vì nơi này là tu di sơn Bốn viện thủ tọa đều có thể vận dụng nhà mình viện lạc trận pháp trợ giúp Lúc này mới duy trì được cuộc diện bế tắc Nhưng theo thời gian trôi qua Trên thực lực trinh lệch cuối cùng sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dơm giả Võ đạo Tông Sư phương diện Chỉ có lấy một tròi hai doanh phượng tiên cùng vừa mới đột phá trần tiêm tiêm là ở thế yếu, Nhưng dương trùng cùng lạc tương tư lại là đè ép bọn hắn đối thủ đánh Phi hùng quân cùng trấn bắt quân bên trong cũng không phải là không có võ đạo Tông Sư Còn có quân trận gia trì Thực lực nâng cao một bước Để tử Phật môn bên này tất cả chống ra võ đạo Tông Sư Thì là mượn nhờ Tu Di Sơn địa mạch lực lượng kết trận Từ La Hán đường võ tăng phụ trách thống soái Thế mà quả thực là xây dựng ra một tòa 108 La Hán đại trận Dựa vào cực mạnh lực phòng ngự chống đỡ hai chi đại quân tinh nhuệ vây xếp Nhưng bất kể như thế nào Những cách này cuối cùng chỉ là kế tạm thời Từ thực lực phương diện bên trên, đại càn vẫn là tại nghiện ếp Phật môn. Phật môn chỉ là dựa vào bản thân nội tình nỗ lực duy trì bất bại mà thôi. Trừ phi đàm không hiện thân, hoặc là có thế lực khác đến giúp. Nếu không lần này Phật môn thậm chí có diệt vong nguy hiểm mà đương nhiên. Tại cách này thời điểm, tự nhiên cũng có muốn đục nước béo có người tồn tại. Dù sao thiên hạ quả đen đều là đen. Cùng Long Thiên Tứ một cái ý nghĩ người tuyệt đối không phải số ít. Kết quả là. Từ Tu Di Sơn một phương hướng khác lại có ba cái khách không mời mà đến chuồn vào. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 89 không điên cuồng không sống được. Không chiếm tiện nghi không phải ta sợ cái gì tin tưởng ta. Gan nhỏ chết đói. Gan lớn chết no. Cái này quả thực chính là cơ hội ngàn năm một thuộc. Năm đó lão phu không thể tiến vào tu vi sơn tàng kinh các. Lần này nhất định phải mở rộng tầm mắt. Ngô ác. Long ngạo thiên vẻ mặt luống túng cùng trong đầu vô vọng ma tôn nói ra. Một bên thân thể lại là rất thành thật ở trong tu vi sơn chạy vội. Mục tiêu nhắm thẳng vào phía sau núi. Đương nhiên. Hắn không có long thiên tứ đám người tu vi. Ngụy trang năng lực cũng chưa tới mức. Vốn là lời nói hẳn là rất dễ dàng liền bị người phát hiện Nhưng may mắn mà có người nào đó Để Long Thiên Tứ hành vi hoàn toàn không có bị người hoài nghi Hắn cứ như vậy thoải mái đi vào Tu Di Sơn phía sau núi Mà đi theo ở sau lưng hắn Thì là một cái sắc mặt hốt hoàng tiểu sa di Chỉ là Long Ngạo Thiên nhìn về phía đối phương ánh mắt thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra mấy phần vẻ kính nể Ngay cả trong đầu hắn vô vọng ma tôn đều là khá là khen ngợi nói ra. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng cần ta hỗ trợ ngươi mới có thể tiến vào đến. Không nghĩ tới thuần dương cung bên trong lại còn có bậc này thiên môn chi tài. Đúng vậy a. Long ngạo thiên cảm khái một câu, sau đó nhìn về phía tiểu sa di. Lần này đa tả ngươi vượt ảnh. Không sai. Vị này đi theo long ngạo thiên tiến vào đến đúng là vượt ảnh. Thậm chí đây cũng không phải là Long Ngạo Thiên tìm hắn, mà là nàng chủ động tìm tới Long Ngạo Thiên. Cũng phô bày mình dị dung năng lực, nhờ vào đó chuồn vào, ven đường qua. Bởi vì bề ngoài là cái tiểu sa di nguyên nhân, cũng không có ai hoài nghi. Thế mà cứ như vậy để cho nàng một đường đi tới. Về phần dường ảnh tại sao phải làm như vậy nói nhảm. Trước đó tại Tu Vi Sơn thời điểm bại lộ nữ tính chân thân, bị doanh phượng tiên, lạc tương tư, dương trùng, trần tiêm tiêm, bốn vị đại lão vây vào giữa. Thượng ảnh mặt ngoài vững như bàn thạch, trong nội tâm đã sớm hoàng đến một nhóm. Vốn dĩ đối Tu Vi đã rất hài lòng nàng tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. huống chi, thượng ảnh bản thân cũng có một chút chút tâm tư tại. Thực chỉ có một chút rồi nói tóm lại Ở vào đủ loại nguyên nhân tưởng ảnh quyết định đến Tu Di Sơn thử thời vận Vốn dĩ chỉ là dự định cũng gia nhập một lần chiến đấu Nhìn xem có thể hay không từ chiến đấu bên trong có chỗ lính ngộ Kết quả càng về sau Từ ảnh càng thấy được thế cuộc như thế cháy bỏng Không phải chính là đục nước béo có tốt nhất cơ hội sao Nhưng là từ ảnh rất tự biết mình Lấy nàng tu vi dù là đục nước béo có chỉ sợ cũng không quá đúng quy cách Cho nên nàng cần một cách tương đối đáng tin Có thực lực Thời khắc mấu chốt có thể lấy ra đi làm khiên thịt người đến giúp nàng hấp dẫn hỏa lực Người này là ai đây không hề nghi ngờ Long ngạo thiên chính là tốt nhất lựa chọn Thế là tại triển lộ một tay tinh xảo kỹ thuật dịch dung về sau Long ngạo thiên cùng dự ảnh ăn nhịp với nhau Hai người liên thủ Rất nhanh liền âm thầm vào Tu Vi Sơn phía sau núi. Bất quá lại nói trở về, Ma Tôn ngươi xác định nơi này không có nguy hiểm sao yên tâm không có chuyện gì. Vô vọng Ma Tôn lộ ra rất bình tĩnh. Nếu như là trước đó mà nói ta khả năng sẽ còn lo lắng. Dù sao Phật môn bên trong có một cách vô danh địa, Ở trong đó Lão Tăng Kỳ thật đều rất lợi hại. Mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là giữ vững tàng kinh các cùng tàng bảo các chỗ như vậy. Các ngươi nếu là chui vào lời nói cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì long ngạo thiên mặt trong nháy mắt liền xanh. Yên tâm yên tâm, ta không phải đều nói rồi là trước đó sao, hiện tại sẽ không. Vì sao đương nhiên là bởi vì các ngươi vị kia thái thượng trưởng lão. Vô vọng ma tôn ngữ khí lộ ra rất đương nhiên. Lấy lão phu kinh nghiệm nhiều năm. Nhìn một chút liền biết cái kia thái thượng trưởng lão tuyệt đối cũng là trộm gà bắt chó nhân vật. Năm đó nói không chừng cũng ở bên trong tàng kinh điện phát hiện bản kia thổ phỉ bản thân tu dưỡng. Khu khu nói tóm lại. Hắn sẽ giúp chúng ta ngăn trở vô danh địa những người kia. Thừa cơ hội này chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào đi. À! Mà cùng lúc đó. Long lão thất phu ngươi hỗn đản này hố lão phu ta và ngươi thế bất lưỡng lập long thiên tứ. Đào hoa đào chủ. Lâm gia lão tổ ba người một cách so với một cái chật vật tại tu vi sơn phía sau núi bên ngoài tán loạn. Mà ở phía sau của bọn hắn. Thì là hai vị sâu tóc bạc trắng tăng nhân. Khí tức trên thân mặc dù không bằng phía ngoài mấy vị. Nhưng thế mà cũng có hỏa luyện kim đan tu vi. Cái này lão lừa chọc đoán chừng khoảng cách đại đạo huyền quang mười vạn dặm cũng chỉ còn dư lại cách xa một bước. Mọi người nhanh chóng đánh không lại hắn sợ cái gì bọn họ liền hay. Chúng ta có ba cái tán sóc lâm ra lão tổ hướng về phía Long Thiên Tứ liền là một trận buột miệng chửi mắng. Chúng ta đây là chui vào biết cái gì gọi là chui vào sao bị phát hiện còn chui vào cái sắm A khục mà đang ở Long Thiên Tứ ba người cùng vô danh địa hai vị hỏa luyện tăng nhân kịch chiến thời điểm. tàng kinh các lại là nghênh đón một vị thở hổn hển tiểu sa di dừng lại hai vị vô danh địa tăng nhân ngăn cản long thiên tứ bọn họ phụ trách chấn thủ tàng kinh các thì là một vị võ đạo tôn sư tu vi tài sinh tử quan bình cảnh còn không có đột phá nhưng toàn thân khí huyết bành trướng hiển nhiên không phải kẻ yếu nhìn thấy tiểu sa di về sau vị này võ tăng lập tức đứng ra ngăn cản hắn chuyện gì xảy ra sư huynh xin xin lỗi tiểu sa di toàn thân đều đang run rẩy hai tay run rẩy chắp tay trước ngực dường như kiệt lực bảo trì chấn định nhưng lại không tính táo được tạ ta, ta đào tẩu bỏ xuống những sư huynh khác tạ ta, ta chỉ biết rõ nơi này nơi này an toàn nhất xin xin lỗi sư huynh ta thực sự không nghĩ Nhìn thấy hốt hoảng như vậy tiểu sa di về sau, võ tăng ngây cả người, chợt không khỏi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Ngươi lầm. Trận bỏ chạy ta, ta, ta. Võ tăng lắc đầu. Tiến lên sờ lên tiểu sa di đầu. Đừng quá tự trách. Ngươi còn nhỏ. Không có cái gì tu vi. Đi cũng là chịu chết. Chỉ sợ cũng bình thường. Ngươi là cách nào đường viện ta là la hán đường. La hán đường A. Là hán đường võ tăng kinh ngạc, liền tiểu sa di cái này cánh tay chân nhỏ, là hán đường không chờ hắn kịp phản ứng. Tiểu sa di ngẩng đầu trong nháy mắt. Một u quang lấp lóe. Long ngạo thiên liền xuất hiện ở võ tăng phía sau. Ma đao sống đao hung áp đập vào võ tăng cái cổ. Đem hắn đập hôn mê bất tỉnh. Làm được tốt nhanh lên nhanh lên. Vô vọng ma tôn tại long ngạo thiên trong đầu kêu to. Long ngạo thiên nào dám trì hoãn. Trực tiếp đem đất hôn mê võ tăng lôi vào tàng kinh cắt. Mà vượt ảnh thì là bước ra một bước. Thân hình biến hóa. Nguyên bản tiểu sa di bộ dáng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó thì là cùng cái kia võ tăng giống nhau như đúc khuôn mặt sáng người. liền phí tức đều tương tự. Nhanh thời gian có hạn, vơ vét toàn bộ không đáng tin cậy, chỉ có thể lục xoát một tòa này tàng kinh lâu. Yên tâm vô vọng ma tôn tại long ngạo thiên trong đầu cười ha <cười> ha Năm đó ta cũng vùng trộm âm thầm vào qua Phật môn Thực địa khảo sát qua Một tòa này bên trong tuyệt đối có đồ tốt Không phải loại kia bày ra Phật môn he chuyển ký loại hình phế vật Mà là chân chính thả võ công tuyệt thế Phật môn tàng kinh lâu tiến nhanh đi hoa làm đến bước này Ngay cả long ngạo thiên đều kích động lên Nhưng liền tại bọn hắn chiếm cứ nhà này tàng kinh lâu một bên, một cách khác tỏa nhà tàng kinh lâu. hắc đao quang xẹt qua thủ lâu võ tăng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó xuất hiện là một đạo thanh niên mặc áo bào đen nam tử. Nếu như Long Ngạo Thiên ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra đối phương không sai. Phong thủy luôn chuyển năm nay đến nhà ta, không điên cuồng không sống được, không chiếm tiện nghi không phải ta. Giáo chủ nói đến Phật Môn Kinh Lâu là một tòa này cơ hội thật tốt nhưng không thể bỏ qua. Hoành Sương Thái Tử một bên lẩm bẩm đưa cho chính mình động viên, một bên tốc độ ánh sáng chạy vào Kinh Lâu. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 41 chương 90 trong dữ liệu chạm mặt sự thật chứng minh. Phật Môn thật là chó nhà giàu. Vừa đi vào tảng Kinh Lâu bên trong. Long ngạo thiên liền bị cái kia cơ hồ chất đầy tất cả giá sách công pháp võ học cho dung động đến. Lớn như vậy một tòa tàng kinh lâu. Mỗi cái giá sách thế mà tất cả đều chất đầy võ công. Loại này tàng kinh số lượng. Chỉ sợ đều có thuần dương cung tàng kinh điện một phần ba nhiều như vậy. Mà dạng này tàng kinh lâu Phật môn khoảng chừng mười mấy tòa nhà trách không được Phật môn đám người kia một mực xem thường mặt khác võ đạo thánh địa đây. liền cách này nổi tình Cơ hồ đã chú định Phật môn không có khả năng giống thuần dương cung như thế lâm vào thung lũng Có nhiều như vậy công pháp võ học đặt cơ sở liền xem như một con lợn Chỉ sợ đều có thể tu luyện thành đồng cảnh giới trong võ giả nhân tài kiệt xuất Bất quá đáng tiếc Đây đều là chúng ta rồi vô vọng ma tôn trực tiếp hiển lộ ra thân hình Vẻ mặt cuồng nhiệt sang hai cánh tay hét lớn Năm đó hắn liền muốn cướp sạch Phật môn tàng kinh các, nhưng tiếc là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Kết quả không nghĩ tới bây giờ ngược lại để cho hắn đạt được ước muốn. Hơn nữa quan trọng nhất là, ta nhớ không lầm lời nói, tòa nhà này bên trong phải có hai huyền võ công tuyệt thế, mặc dù không phải đứng đầu loại kia, nhưng toàn bộ đều có không giống bình thường thần hiểu. tại võ công tuyệt thế bên trong cũng coi là không tệ loại hình. Trong đó một quyển tên gọi Phật Thuyết Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Có như vậy công pháp tại lời nói, ta liền có thể trùng tu một đời. Đến lúc đó bổn ma tôn mang theo ngươi ăn ngon uống đã nhanh lên nhanh lên hoa á long ngạo thiên nào dám trì hoãn. Trực tiếp một đầu đâm vào tàng kinh lâu biển sách bên trong. Tinh thần lực gào thét mà ra. Bắt đầu tìm kiếm vô vọng ma tôn nói tới võ công tuyệt thí. Mà vô vọng ma tôn cũng là từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Gặp được thủ hộ công pháp Phật môn cấm chế. Hắn liền lên đi đem hắn phá giải hết. Ma tôn. Là ta ảo giác sao, ngươi thật giống như rất nhuần nhuyễn à? nói nhảm. Lão phu trước kia bí mật diễn luyện qua rất nhiều lần rồi. Bội Phục Long Ngạo Thiên cảm thấy nếu không mình ngày nào cũng đi thuần dương cung trong tàng kinh các lật qua bản kia cái gọi là thổ phỉ bản thân tu dưỡng tốt rồi. Mà cùng lúc đó, Hoàng xương Thái Tử một bên kia cũng không nhàn dối. phù Hoàng cùng giáo chủ tin tức không có sai lời nói. Tòa nhà này bên trong phải có một quyển võ công tuyệt thí. Chính là Phật Môn thu thập tín ngưỡng lực bí sách. Bản nhựa ba la mật đa tâm dinh. Nếu là lấy được hắn lời nói, mới xây đại chu liền có thể một lần nữa tụ tập được long mạch khí số, tranh đoạt thiên hạ. Long mạch khí số, cũng chính là long khí, đơn giản chính là bách tính chúng sinh đối với hắn tán thành. Cùng tín ngưỡng lực còn có trung nguyên tổ long có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. mà năm đó đại càn thái tổ đem đại càn long mạch khí số cùng trung nguyên tổ long hợp hai làm một. Lúc này mới có bây giờ thịnh thế phồn hoa đại càn. Về phần đại chu, kể từ năm đó bị đại càn diệt quốc về sau, nơi nào còn có cái gì long mạch khí số? Nói là tiền triều, nhưng trên thực tế đơn giản chính là một đám chó nhà có tang mà thôi. Nhưng nếu như có thể tổ hợp long mạch khí số, lời nói. liền mang ý nghĩa đại chu thực từ quá khứ trong bóng tối đi ra, xem như một cái chính thống vương triều, cũng chỉ có dạng này vương triều mới có tư cách đi tranh đoạt thiên hạ. Huống chi ghen lịch lần trước thất bại, đại chu trong lòng cũng có tiểu tâm tư. Nếu là có thể cùng ngày xưa đại càn thái tổ một dạng đem trung nguyên tổ long dung nhập nhà mình long mạc khí số bên trong, đại chu chẳng phải có thể nhất phi trùng thiên ôm ý nghĩ như vậy. hoàng võ đế cùng ủng hộ đại chu minh giáo mới để cho hoàng sương thái tử đến phật môn đục nước béo cò về phần tại sao bản thân bọn họ không đến chủ yếu vẫn là không kịp tu phi sơn chi chiến tới quá nhanh hoàng võ đế lúc căn bản thoát thân không ra mà minh giáo giáo chủ tại phát giác được đại càn thánh thượng khí tức về sau căn bản không dám đi tham gia náo nhiệt suy đi nghĩ lại Tự nhiên là để cách Tu Di Sơn khối kia gần nhất. Gần đoạn thời gian lại tương đối nhàn hoàng Xương thái tử đi. Về phần sau đó xử lý vấn đề. Xin nhờ. Đánh lên Tu Di Sơn lại không phải chúng ta tàng kinh lâu mất trộm. Đây tuyệt đối là thuần sương cung cùng đại càn vấn đề nha cùng ta đại chu còn có minh giáo đó là một chút quan hệ đều không có. Bằng hữu thì bằng hữu. Ngươi lại nói lung tung cẩn thận. Ta cáo ngươi phỉ bàng à, có tìm kiếm nửa ngày sau. Hoàng xương Thái Tử rốt cuộc tại tàng kinh lâu biển sách bên trong tìm được một quyển hiện ra kim quang sách. Không có đem sách lấy đi. Dù sao loại này võ tông tuyệt thế chỉ có bản độc nhất. Mình nếu là cầm đi. Phật môn coi như gãy mạch này truyền thừa. Đây tuyệt đối là thiên đại cầu hận. Cho nên Hoàng xương Thái Tử chỉ là phá mở sách cấm chế. Sau đó đem hắn phục khắc một phần, liền đem nó thả trở về. Nhưng một bên khác, long ngạo thiên bọn họ nhưng là không có khách khí như vậy. Toàn bộ lấy đi không nên cùng đám kia con lừa chọc khách khí. Haha ha tìm được Phật Thuyết Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyên Kinh. Có cái đồ chơi này tại. Không được bao lâu ta liền có thể trùng tu một đời. Đến lúc đó tiếp tục quát Tháo Phong Vân thấy vô vọng ma tôn hưng phấn mà nắm lấy một quyển kinh thư. Long ngạo thiên cười cười. Sau đó lại nâng lên tam bổn kinh thư. Ma tôn. Bên này còn có ba huyền. Cũng có cấm chế tại. Ngươi xem một chút ăn vô vọng ma tôn liếc một cái. Đột nhiên kinh ngạc. Đây là. a a là bản này a. Vô vọng ma tôn dừng một chút. Lộ ra một tia hiểu rõ. Đây là Phật môn dùng để điều chỉnh trạng thái thân thể võ công. thích hợp nhất đột phá trước lực lượng tích xúc, xem như một quyển phù trợ tính võ công tuyệt thế. Một quyển đúng, ba quyển này tách đi ra liền không có tác dụng gì, hợp lại cùng nhau mới xem như một quyển võ công tuyệt thế, không tính cao cấp. Long Ngạo Thiên nghe vậy nhìn một chút trong tay kinh văn. Dịch cân kinh đoán cốt kinh tẩy tuổi kinh nghe vào rất cao cấp a, tính, mặc kệ nó. Trước mang đi lại nói Đúng lúc này, tử ảnh thanh ân yếu ớt thổi vào. Sư huyên long sư huyên còn chưa tốt sao ta bên này nhưng sắp không chống nổi. Đã liên tục có hai vị Phật môn tăng nhân tới nơi này hỏi thăm bị ta hổ lộng qua. Tốt rồi long ngạo thiên nơ. Hơ, e, cơ, nhích miệng. Lại là khẽ vươn tay. Đem một chút nhìn qua cũng không thể công pháp tất cả đều thu vào túi chứ vật bên trong. Ngay sau đó liếc nhìn bày tràn đầy giá sách Cắn răng một cái dậm chân một cái Trước khi đi còn dùng cương khí điểm cây đuốc Đi ngô thấy long ngạo thiên bay lượn mà ra Tựa ảnh mắt sắc Tự nhiên là liếc tới phía sau cửa cái kia một nhóm nhỏ ngọn lửa Khóe mắt lập tức chính là có chút co lại chợt kinh động như gặp thiên nhân nhìn long ngạo thiên một cái Ai ra sói cũng là người hung áp A Thượng ảnh đến mặc dù kinh ngạc một lần. Nhưng Thượng ảnh nghĩ lại. Dù sao không phải mình làm. huống hồ nếu đã tới. Cái kia hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong cũng không có gì lớn. Vốn là dạng này rời đi lời nói. Thượng ảnh cùng Long Ngạo Thiên hành động còn tính là thần không biết sự không hay. Nhưng thật vừa đúng lúc là. Ngay tại hai người rời đi đồng thời. Một cách khác tỏa nhà tàng kinh lâu đại môn cũng là từ từ mở ra. Sau đó Hoàng xương Thái Tử nhẹ nhàng từng bước từ bên trong đi ra. Đương nhiên, ba người cứ như vậy đối mặt. Hoàng xương Thái Tử, Long Ngạo Thiên phượng ảnh.